Lục Thanh Chiêu liên tiếp thở dài. Chị dâu, chị không biết người già đáng sợ cỡ nào sao? Nhất là người già mà trong nhà có con gái hoặc là cháu gái chưa kết hôn, thật là hết sức đáng sợ. Cậu ta vừa nói, Đường Học Sở đã lập tức hiểu rõ. Thế nào? Không phải là cậu đã bị bọn họ hỏi han đến tổ tông mười đời? Thậm chí là ngay cả cậu thích mặc quần lót màu gì cũng hỏi đấy chứ. Chị dâu, sao chị lại thông minh vậy chứ nhỉ? Lục Thanh Chiêu vô cùng đáng thương, mếu máo Chị dâu, chị không biết hôm nay đáng sợ thế nào đâu. Người già vây quanh tới tôi, hỏi từ việc trong nhà tôi có ba mẹ anh em hay không. Vậy thì cũng không sao, nhưng mà chị dâu, chị biết không? Nói đến chỗ kích động, Lục Thanh Chiêu cứ đứng thẳng người lên. Bọn họ mấy người, cứ ông một câu, tôi một câu, líu ra líu ríu ở bên tai tôi. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy mình như đã đang nuôi một đàn vịt ấy, có mấy trăm con lận, thậm chí là đến cả nghìn con vịt đang kêu, suýt chút nữa thì khiến cho tôi phát điên luôn rồi. Nhìn cậu ta thật có vẻ sợ hãi, xem ra là đã bị dọa cho phát sợ rồi. Đừng Ngọc Sở cao mày, thật là có cách để mà giải quyết loại tình huống này sao? Cách gì? Cứ nói là cậu kết hôn rồi, Lục Thanh Chiếu không khỏi tỉnh ngộ. Nhìn cậu ta với cái vẻ mặt mờ mịt, Đừng Ngọc Sở thử thăm dò, không phải khi người ta hỏi cậu kết hôn chưa? Cậu lập tức trả lời là cậu chưa kết hôn chứ Lục Thanh Chiêu ngượng ngùng cười À chị dâu Chị thật là thông minh mà Đừng Ngọc sở nhăn mặt Lập tức trợn mắt nhìn cậu ta Không phải là tôi thông minh Mà là cậu quá ngu Tôi không ngu Chỉ là không ngờ sức chiến đấu của mấy ông già Lại là mạnh mẽ đến như vậy Lục Thanh Chiêu yếu ớt Biện giải cho chính mình Sau đó cậu ta lại bổ sung Còn nữa tôi quá đẹp trai Nên là các ông già đó Mới có thể là thích tôi như vậy Đường Ngọc Sở khóe miệng hơi co giật, không phải là vừa rồi còn mới cảm thấy người ta đáng sợ hay sao, sao giờ lại tự luyến rồi. Nếu như đã như vậy thì ngày mai cậu cùng tôi đi tìm ông Trần đi. Sau khi mà Đường Ngọc Sở dứt lời, vẻ mặt của Lục Thanh Chiêu cứng đờ. "Chị dâu, chị nói thật sao?" Đường Ngọc Sở gật đầu, đương nhiên là thật rồi, dù sao khuôn mặt của cậu cũng đẹp trai như vậy, ngộ nhớ ông Trần cũng có con gái chưa gả, chẳng phải là cậu có thể hy sinh nhan sắc giúp đỡ chị dâu hay sao. Cô nhướng mày với Lục Thanh Chiêu. Nụ cười nhìn như vô tội mang theo vẻ đắc ý Lục Thanh Chiêu biết cô diễu cợt mình Nhưng mà cậu ta thật sự sợ hãi Gặp cái loại tình huống hoàn toàn mất khống chế như vậy Nhìn ra sự lo lắng của cậu ta Đừng ngọc sở nhét báo cáo ở trong tay vào tay cậu ta Tức giận nói Yên tâm đi, ngày mai có tôi ở đây Nhưng ông bà cụ đó cũng sẽ biết khó mà lui Bên cạnh cậu ta đột nhiên có thêm một cô gái Chắc là ông bà cụ đó sẽ là thu hồi tâm tư đối với cậu ta thôi Chị dâu Chị chắc chắn chứ Lục Thanh Chiêu vẫn là không hề yên lòng Chắc chắn Chỉ cần ngày mai cậu đừng có gọi tôi là chị dâu Tôi cam đoan cậu sẽ không hề hấn gì Nếu chị dâu cũng bảo đảm như thế Thì Lục Thanh Chiêu lập tức Không nhăn nhó nữa mà khẽ gật đầu Vậy được, ngày mai tôi đi cùng chị đường ngọc sở hài lòng mỉm cười Vậy thì ngày mai tôi xin nghỉ Cậu đến nhà tôi đón tôi Được, Lục Thanh Chiêu đồng ý Nếu chuyện đã giải quyết ổn thỏa như vậy Thì chúng ta đi ăn cơm đi Nói xong Đường Ngọc Sở đứng lên đi về phía phòng ăn Lục Thanh Chiêu vội đứng dậy đuổi theo Anh không về ăn cơm tối sao Chiều Dương vẫn có cuộc họp chưa xong Nên là không có về ngay được Anh bận rộn như vậy sao Hay là chị dâu Sau khi chúng ta ăn cơm xong Thì đưa cơm cho anh ấy nhé Từ cửa sổ sát đất rộng lớn Nhìn xuyên qua bên ngoài Bầu trời tối đen như mực Lốm đốm những vì sao Phía dưới đèn thành phố Bắc Ninh mở ảo Cảnh tượng hết sức sôi động Đường Ngọc Sở say mê ngắm nhìn cảnh đẹp ở trước mắt. Trước nay cô không hề biết thì ra cảnh đêm của thành phố Bắc Ninh lại đẹp đến như vậy. Phía sau lưng cô, Lục Thanh Chiêu nằm nhòi trên ghế sofa. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, thỉnh thoảng bụng lại vang lên tiếng ọc ọc. Cậu ta đói quá, đói sắp chết rồi. Nhưng mà chị dâu thân yêu của cậu ta vẫn là chưa có ý định ăn cơm. Nói là muốn chờ anh họ xong rồi thì cùng nhau mới ăn cơm. Nhưng có trời mới biết bao giờ thì anh mới họp xong. Cậu ta sợ lát nữa đợi được anh trở về thì cậu ta đã chết đói ở chỗ này rồi. Khi mà Lục Thanh Chiêu đang than thở, thì cửa ban công đã mở ra. Một bóng dáng cao lớn đi vào. Nghe thấy tiếng động của Lục Thanh Chiêu ngồi dậy. Cậu nhìn người đi đến như là nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Anh, cuối cùng anh cũng đã họp xong rồi. Em đói đến mức bụng sắp xẹp xuống rồi đây này. Lục Chiều Dương hờ hững quét mắt nhìn bụng cậu. Không phải còn chưa bị xẹp hay sao? Anh đây là ví von khoa trương, anh có hiểu không? Lục Thanh Chiêu nhăn mặt. Lục Triều Dương liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó đi thẳng đến chỗ bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở trước cửa sổ sát đất. Lục Thanh Chiêu nhếch miệng, rất tức thời đứng dậy ra khỏi văn phòng, lưu lại không gian cho bọn họ. Rất đẹp nhỉ? Khi mà Đường Ngọc Sở đang ngắm nhìn đến mê mẩn, thì sau lưng vang lên tiếng âm thanh quen thuộc. Cô giật nảy cả mình, quay đầu, gương mặt hết sức tuấn tú lọt vào trong tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức nở nụ cười sán lạn. Đã họp xong rồi à? Cô khẽ hỏi. Ừm, xong rồi. Lục Triều dương gật đầu, sau đó đưa tay vén sợi tóc ở trên mặt cô lên, chăm chú nhìn cô thật sâu, dịu dàng hỏi, sao em lại tới đây chứ? Em sợ anh sẽ đói. Đường Ngọc Sở dí dỏm. Anh mỉm cười xoa đầu cô, đôi mắt đen sâu thẳm anh lên vẻ dịu dàng. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm xinh đẹp phản chiếu ở trong mắt anh, đôi môi cũng cong hơn mấy phần. Chỗ này của anh cảnh đẹp đến mức khiến cho em phải đố kỵ. Đường Ngọc Sở cũng giống anh quay đầu. Ngắm nhìn cảnh đêm nửa đùa nửa thật nói Vậy em đến Hoàng Đình làm đi Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy dứt lời Lục triều Dương quay đầu nhìn cô Thu hết sự xinh đẹp của cô vào trong mắt Rất có sức cám dỗ Nhưng mà em vẫn là thích thời thụy Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn anh cười dạng dỡ Nụ cười này xinh đẹp Và sinh động Trái tim của anh hơi sao động Đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào trong lồng ngực Hành động bất ngờ của anh Khiến cho đường Ngọc Sở khẽ kêu lên Tổng giám đốc Lục, anh đang dụ dỗ em sao? Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, cười duyên dáng nhìn anh, ánh mắt trong suốt có vẻ rất hứng thú. Hàng lúc mài lưỡi mác của Lục Triều Dương trao lại, anh cúi đầu, môi dán lên môi cô khẽ nói. Vậy em cảm thấy, có thể là thành công không? Âm thanh của anh trầm thấp mê người, nhẹ nhàng gãi vào trong lòng cô, khiến cô rung động. Ánh mắt đẹp lưu chuyển, cô gần như là lầm bầm nói, anh sớm đã thành công luôn rồi. Cô còn chưa dứt lời, môi anh đã phủ lên môi cô, dịu dàng, trần chọc, mút vào. Lòng cô không ngừng rung động, cô vòng tay cuốn lấy cổ anh, cũng chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Phía ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn là đẹp đẽ như vậy. Trong cửa sổ sát đất, bọn họ thỏa thích ôm hôn, hết sức dịu dàng. hừ hmm. Lục Thanh Chiêu ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm ghé ở bàn làm việc của thư ký, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cửa sổ văn phòng của Tổng Giám Đốc đang đóng chặt, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài Cậu ta nghĩ mình chắc chắn là em trai khổ cực nhất lịch sử. Cậu ta đã đói bụng đến không còn cảm giác mà trong cửa, hai người hình như vẫn còn không có ý định ăn cơm. Cậu ta đang suy nghĩ mình có nên tự bước đi ra ngoài hay là không, hay là đi gõ cửa phá hoại ân ái của bọn họ. Nếu làm điều đầu tiên thì cậu ta không ăn món tôm sốt cà chua của thiếm ngô làm. Nếu làm điều thứ hai, cậu ta có thể sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Sau khi so sánh cả hai, trong phòng cậu ta cũng đã có quyết định Cậu ta đứng lên, đi thẳng đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc Không hề do dự đưa tay định gõ cửa Nhưng tay còn chưa có chạm vào cửa Cửa đã mở ra Đường Ngọc Sở vốn định gọi Lục Thanh Chiêu ăn cơm Nhưng mà vừa mở cửa Đã thấy có người đứng ở đó thì không khỏi mà giật mình Cô hơi buồn cười Nhìn cánh cửa Lục Thanh Chiêu Đang dừng ở giữa không trung Thanh Chiêu, cậu đang làm nghi thức nghỉ sao Lục Thanh Chiêu thu tay lại Cười khan hai tiếng, chị dâu Trí tưởng tượng của chị thật phong phú Đường Ngọc Sở nhướng mày, ừ, đúng thế, chúng ta về lĩnh vực truyền thông, nếu không còn sức tưởng tượng thì làm sao mà có thể viết được tin tức chứ? Chị dâu, sao lời này của chị nói ra nghe lại khó chịu thế nhỉ? Dựa vào sức tưởng tượng để mà viết ra tin tức, đó không phải là nói bừa, nói nhảm hay sao? Đừng khó chịu, Đường Ngọc Sở quay người đi vào trong văn phòng, vừa đi vừa nói. Phóng viên giải trí chắc chắn sẽ có lúc vì chuyện làm ăn mà phải đưa tin không có căn cứ. Vậy thì phải dựa vào sức tưởng tượng để mà có thể biên tập, được hoàn chỉnh câu chuyện rồi chứ. Chị dâu, đó là marketing, không phải là phóng viên giải trí. Đường ngọc sở quay đầu cười với cậu ta. Ý nghĩa cũng đâu có khác nhau cho lắm. Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu nhún vai. Đúng là ý nghĩa không khác nhau lắm. Giờ làm gì còn có phóng viên, giải trí nào thực sự là câu thị. Không tự mình mà tạo tin tức chứ. Bọn họ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lục triều Dương đã bày từng món ăn mà họ mang tới ở trên bàn trà. Nhìn thấy những món ăn vẫn đang bốc hơi nóng hổi, Lục Thanh Chiêu suýt chút nữa, lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng cậu ta đã có thể được ăn cơm rồi. Thanh Chiêu, của cậu này. Đừng học sở đưa cho cậu ta một đôi đũa. Nhìn cậu ta nhìn chằm chằm đồ ăn, không khỏi mà cảm thấy có chút áy náy. Thanh Chiêu, xin lỗi vì đã để cho cậu. Chờ tôi lâu như vậy. Lục Thanh Chiêu lắc đầu. À, không sao. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Nói xong, cậu ta cầm đũa, bưng bát lên... Không chờ bọn họ bắt đầu, vùi đầu và ăn cơm. Thấy thế, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau mỉm cười. Xem ra cậu ta thật đói sắp chết luôn rồi. Triều Dương, ăn tôm đi. Đường Ngọc Sở gắp con tôm đặt vào trong bát trước mặt Lục Triều Dương. Lục Triều Dương vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một đôi đúa đưa qua gắp một con tôm ở đó. Anh quay mắt nhìn lại, thấy Lục Triều Dương đã bỏ tôm vào trong miệng mà cắn. Tôm này để em ăn hết, anh đừng có mà ăn. Lục Thanh Chiêu. Cậu là trẻ con sao? Không biết là phải chia sẻ sao? Đừng học sở thấy cậu ta ăn ngây thơ như vậy thì thật là dở khóc dở cười. Không phải là không biết chia sẻ mà là anh đã ăn son môi rồi thì còn gì mà cần ăn tôm nữa? Cậu ta vừa giết lời, đừng học sở run tay một cái. Tôm đang gắp cũng bị rơi xuống. Cô trợn mắt nhìn Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, cậu vừa nói gì thế? Lục Thanh Chiêu vừa nhếch miệng cười với bọn họ. Em nói, anh chỉ cần ăn son môi là được rồi. Giết lời. Ánh mắt mờ mờ đào qua bờ môi của đường Ngọc sở. Đường Ngọc sở vội vàng lấy tay che miệng mình, mặt lập tức đỏ bừng. Mãi cho đến lúc ăn cơm, đường Ngọc sở cũng không nói câu nào. Cho dù là Lục Thanh Chiêu có nói chuyện với cô, trong suốt thời gian đó, cô cũng chỉ là ừ à. Rõ ràng là cô không có hứng thú và rất thờ ơ. Lúc đầu thì Lục Thanh Chiêu còn băn khoăn, không biết cô bị làm sao. Nhưng mà sau đó anh ta lại nhận ra, hình như là mình đã nói sai, bắt đầu từ câu nói. Anh cả chỉ ăn son kia của chị dâu thì anh ta đã liền im lặng. Là thẹn thùng hay là tức giận chứ? Anh ta vừa ăn vừa lén nhìn khuôn mặt của Đường Ngọc Sở, nhưng mà chỉ thấy cô rất bình tĩnh, không có cảm giác vui sướng hay là tức giận gì. Thanh Chiêu, Lục Triều Dương trầm thấp gọi. Lục Thanh Chiêu nghe thấy tiếng, Dương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình. Lục Thanh Chiêu chỉ thấy anh trai mình nhìn thật lâu, sau đó hơi nhếch môi nói: "Ba đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho em rồi." 10 giờ sáng ngày 1 ở nhà hàng Giải Ngân Hà. Nhớ đến đúng giờ, nếu không, anh cố ý không nói hết, nhưng mà Lục Thanh Chiêu từ đôi mắt sâu thẳm của Lục Triều Dương có thể nhìn ra, nếu anh ta không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mà chuyện xem mắt nhạt nhẽo này không thích hợp với em đâu. Em vẫn thích tình yêu sôi nổi, nồng nhiệt hơn. Lục Thanh Chiêu liền thẳng thừng từ chối cái gọi là hẹn hò được sắp đặt trước. Đường Ngọc Sở vốn dĩ đang yên lặng ăn cơm. Nhưng mà nghe được Lục Thanh Chiêu sắp xếp là đi xem mắt thì đôi mày cô cũng khẽ nhướng lên. Ba của Lục Triều Dương có phải là quá cổ hủ rồi hay không? Lúc nào ông ấy cũng muốn con trai mình đi xem mắt. Triều Dương đã như vậy, bây giờ đến Lục Thanh Chiêu không thoát khỏi kịch bản đi xem mắt cũ rích này. Vậy thì em tự đi nói với ông ấy. Có nói với anh cũng vô dụng, anh chỉ truyền lời thôi. Lục Triều Dương phủi sạch quan hệ. Nhưng mà Lục Thanh Chiêu chỉ biết đây chính là ý của Lục Triều Dương. Hơn nữa còn quyết định đột xuất. Anh trai chỉ lấy ba ra làm cây cớ mà thôi. Tại sao vậy chứ? Cũng bởi vì anh ta lỡ lời, khiến cho chị dâu tức giận chứ sao? Người anh cả này của anh ta, chỉ cần là chuyện của chị dâu, thì anh ta sẽ rất nhỏ mọn, còn nhỏ hơn lỗ kim nữa ấy chứ? Nếu lần này anh ta không đi xem mắt, thì sẽ còn có lần sau. Lần sau và vài lần sau nữa, anh ta sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh cả rồi. Nếu như đã như vậy thì chi bằng, liều một lần cho xong, Xem mắt thì xem mắt, anh ta có thừa cách để khiến cho anh cả của mình hết hy vọng. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Chiêu cong môi cười, đồng ý một cách rất thoải mái. "Được rồi, ngày mốt em sẽ đến đúng giờ." Nghe được anh ta đồng ý, Đường Ngọc Sở suýt chút nữa phun thức ăn ở trong miệng ra, hai mắt của cô trợn tròn nhìn anh ta với cái vẻ khó tin. Anh ta không ấm đầu đấy chứ, một người phóng khoáng như anh ta mà lại đồng ý đi xem mắt hay sao? Lục Thanh Chiêu thấy cái bộ dạng nghi ngờ của cô, Anh ta nhướng mày, cười đầy ẩn ý, "Chị Dâu, em đang hy sinh bản thân để mà thanh toán cho người nhỏ mọn nào đó đấy." Đừng Ngọc Sở cau mày, không hiểu rõ ý của anh ta, nhưng mà Lục Thanh Chiêu lại không nói gì thêm, cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình. Lục Triều Dương thấy cô nghi ngờ, nhìn Lục Thanh Chiêu, anh hơi mỉm cười, "Đừng để ý đến em ấy, ăn cơm xong chúng ta về nhà." Đừng Ngọc Sở gật đầu, cũng không suy nghĩ gì thêm về lời nói lúc nãy của Lục Thanh Chiêu. Hôm sau, Dưới sự kiên quyết của đường Ngọc sở Lục Thanh Chiêu đã đi cùng cô đến thăm ông Trần Lần này bọn họ không đi thẳng đến nhà ông Trần Mà là đi lanh quanh ở trong tiểu khu Nơi ông ta sinh sống Ông Trần thích chơi cờ Thường thì buổi sáng sau khi ăn sáng xong Ông ta sẽ xuống nhà chơi vài ván cờ Với các người bạn già khác Chỉ cần ngồi vào bàn cờ Là ông ta sẽ ngồi cho tới chiều Cho nên là không cần nói cũng biết là ông ta Mê cờ đến cỡ nào rồi Đây là thông tin mà Lục Thanh Chiêu có được từ những người lớn tuổi khác ở trong tiểu khu. Anh biết đánh cờ không? Đường học sở nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta. Biết, Lục Thanh Chiêu thốt lên mà không cần suy nghĩ. Vậy anh chơi giỏi không? Tạm tạm, không tốt bằng anh cả. Từ khi biết chơi cờ đến nay, chưa lần nào Lục Thanh Chiêu đánh bại Lục Triều Dương. Từ đó để hình dung ra được trình độ của hai người. Nếu tôi biết trước như vậy, tôi đã bảo Triều Dương đi cùng rồi. Hả? Lục Thanh Chiêu vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao cô lại nói như vậy. Đường Ngọc Sở cười cười. Ừ, chiều Dương chơi cờ giỏi như vậy, chắc chắn là anh ấy có thể phân cao thấp với ông Trần đấy nhỉ. Lục Thanh Chiêu sững sờ. Chị dâu, không phải là chị muốn em đi chơi cờ với ông Trần đó chứ. Đường Ngọc Sở chỉ cười chứ không nói gì, nhưng mà như vậy cũng khiến cho Lục Thanh Chiêu ngầm hiểu. Lục Thanh Chiêu nhất thời, dở khóc dở cười. Chị dâu, chị cũng xem trọng em quá đấy, lại muốn em chơi cờ với ông Trần... Sao chị có thể nghĩ ra được như vậy chứ? Đường Ngọc Sở khẽ nhớ mày. Cậu có điều không biết rồi. Chỉ có làm những chuyện mà người khác thích thì mới có thể xích lại gần nhau hơn. Không phải là làm như vậy sẽ có lợi ích cho chúng ta hay sao? Làm những chuyện người khác thích ư? Đúng đấy. Đường Ngọc Sở vỗ vai anh ta. Ông trần này thích chơi cờ. Vậy chúng ta hãy đánh cờ với ông ta. Sẵn tiện bàn công việc chính luôn. Đây chính là chuyện mà Đường Ngọc Sở đã định liệu trước. Mọi người thích chơi cờ. Còn chưa tìm được đối thủ như ông Trần. Nếu như mà Thanh Chiêu có thể thẳng thắn với ông ấy, lẽ nào bọn họ lại không có một tia hy vọng? Lục Thanh Chiêu là một người rất thông minh. Anh hiểu rõ ý của cô nhưng mà vẫn còn có chút lo lắng. Chị dâu, em không dám hứa sẽ đánh thắng ông ta đâu. Yên tâm đi. Có thua thì tôi cũng không có trách anh đâu. Đường Ngọc sở cười cười, động viên anh ta. Đường Ngọc sở không hề quan tâm đến những lo lắng của Lục Thanh Chiêu. Dù sao thì cô cũng không quá hy vọng. Anh ta có thể thắng một người, mê cờ nhiều năm như vậy. Như thường lệ, ông Trần vẫn là ngồi ở trò nghỉ mát, chơi cờ với những người khác. Ông không hề biết đến sự xuất hiện của hai người họ. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu đứng ở bên cạnh lặng lặng quan sát nước cờ của ông Trần. Chỉ chớp mắt ông Trần đã giết đối phương, không còn đường chống đỡ, chỉ đành bó tay chịu trói Nương theo một tiếng, chiếu tướng, ông Trần đã thắng. Hơn nữa, còn rất dễ dàng. Ông Trần à... Tài đánh cờ của ông lại tiến bộ nữa rồi. Ở đây cũng chẳng còn ai có thể chơi thắng ông nữa rồi. Còn gì nữa, tôi cũng không dám chơi với ông ấy nữa. Mười ván thì thua cả mười ván. Lần này mặt già không biết vứt đi đâu. Ông Trần à, nếu ông đã tài giỏi như vậy, không bằng tôi bảo cháu tôi đến đây để ông dạy nó chơi cờ. Ông thấy thế nào? Ông Trần, những người xung quanh, anh một tiếng, tôi một tiếng, nhau nhau nói thêm vào, có người thì giọng điệu cực kỳ chua ngoa, rõ ràng là đang ghen tị với ông Trần. Nhưng mà ông Trần vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không hề tỏ ra bất mãn. Có thể thấy ông Trần này là người cực kỳ có tu dưỡng. Đường ngọc sở những mày, sau đó huyết huyết khiểu tay của Lục Thanh Chiêu. Anh ta bực bội quay đầu nhìn cô. Cô nháy mắt ra hiệu với anh ta, ý bảo anh ta đánh cờ với ông Trần. Cho dù là trong lòng Lục Thanh Chiêu, không muốn, nhưng mà anh ta vẫn làm ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống đối diện với ông Trần. Anh ta vừa ngồi xuống, lập tức những giọng nói xì xào bàn tán xung quanh cũng từ từ ngừng lại. Ông Trần nghi ngờ, nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Cậu đây là... Lục Thanh Chiêu nhếch miệng cười. À, cháu nghe nói, ông chơi cờ rất hay, cho nên là cháu cố ý đến đây học hỏi ông một phen Anh ta vừa nói xong, người bên cạnh lập tức lên tiếng. Này chàng trai, hóa ra là hôm qua cậu tới hỏi thăm ông Trần, chính là vì muốn đến đây học hỏi ông ta hay sao? Lục Thanh Chiêu theo tiếng nhìn lại, là một ông cụ đã ngoài 60, khá quen mắt. Thì ra là người mà hôm qua anh ta đã gặp. Anh ta cười khan vội vàng nói Vâng ạ Cháu chính là muốn được ông Trần chỉ bảo nhiều hơn Má ơi Sao bà cụ này cũng ở đây xem chơi cờ vậy Liệu lát nữa có thu hút một đám gì tám cô tư tới đây hay không vậy Hôm qua là cậu đã đến đây rồi sao Ông Trần lên tiếng hỏi Nhưng mà ánh mắt nhìn Lục Thanh Chiêu Lại mang theo vẻ rõ xét Lục Thanh Chiêu vội vàng đáp lời À không chỉ là tối hôm qua tôi tới Mà hôm trước tôi cũng đã tới Nhưng mà ông Trần lại không có muốn gặp tôi Ngày hôm trước Ông Trần cao mày Suy nghĩ kỹ rồi mới ngập ngừng hỏi Cậu có quan hệ gì với Đường Tùng Lục Thanh Chiêu cười đáp Con gái của ông ấy là chị dâu của tôi Cậu là người của nhà họ bùi Trong nháy mắt Ông cụ Trần xa sầm sắc mặt Lục Thanh Chiêu không khỏi đúng túng Coi anh ta thành người nhà họ bùi Vậy mà ông già này cũng nghĩ ra được cơ à Trên thực tế Điều này cũng không thể mà đổ lỗi cho ông Trần được Xét cho cùng thì trong ấn tượng của ông Trần, Ngọc Sở, con gái vợ cả của Đường Tùng Vân chưa có kết hôn. Mà người có hôn ước là con gái riêng Cố Ngọc Lam của ông ta, còn đối tượng vốn có hôn ước với Ngọc Sở là Bùi Hằng Phúc. Cho nên là khi Lục Thanh Chiêu nói con gái của Đường Tùng là chị dâu của anh ta, thì tự nhiên ông ta liền liên tưởng đến Cố Ngọc Lam. Đương nhiên cũng xem anh là người nhà họ Bùi. Lục Thanh Chiêu khẽ ho một tiếng giải thích. Ông cụ à... Thật ra thì chị dâu mà tôi nói chính là con gái của đường Tùng, đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, ông Trần trao mày, Chẳng phải là cô ta vẫn chưa kết hôn sao? Kết hôn rồi, chỉ là có rất ít người biết chuyện này mà thôi. Lục Thanh Chiêu theo bản năng nhìn đường Ngọc Sở sau lưng. Mà lúc này đường Ngọc Sở lại bĩu môi đi tới. Giọng nói giòn giã vang lên. Bác Trần, ông Trần nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt khi mà nhìn thấy đường Ngọc Sở, vẻ mặt của ông ta trở nên kích động. Ông ta kêu thành tiếng, Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở dịu dàng cười cười Vâng là cháu Sau đó cô bước đến chỗ lục thanh chiêu và nói tiếp Bác Trần Bác biết tại sao hôm nay cháu tới đây không Hôm trước bác đã nói quyết định của mình với cháu rồi Nhưng mà cháu vẫn là muốn đến thử lại Ngược lại cô rất bình tĩnh Và thẳng thắn giải thích ý định của chính mình Ông Trần cười bất đắc dĩ Ngọc Sở Tại sao cháu lại làm như vậy Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi Khóe môi cong lên Bác Trần đường thị là tâm huyết đời này của ba cháu. Cháu không thể để nó rơi vào tay của kẻ có ý đồ xấu được. Cô chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng lại có sự điểm đạm và chính chắn, không phù hợp với lứa tuổi của chính mình. Trong lòng ông Trần có nhiều cảm xúc đan xen, không biết nên vui mừng hay đau lòng thay cô. Hais. Ông Trần thở dài một hơi, sau đó mới hỏi Vậy cháu định làm gì? Ông Trần tuy đã lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Hôm nay cô lại tới đây chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn rồi. Bác Trần Bác chơi ván cờ với cậu ta đi Đường Ngọc Sở chỉ vào Lục Thanh Chiêu Nếu cậu ta thắng thì bác phải đồng ý đứng về phía cháu Ông Trần nhướng mày Nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu Ánh mắt bình thản như nước Hoàn toàn không nhìn ra chút suy nghĩ nào của ông ta Lục Thanh Chiêu thì hơi nhớ mày Ông Trần này thật là không đơn giản Một lúc lâu Ông Trần gật đầu <cười> Được Chỉ cần cậu ta thắng Bác sẽ đồng ý với cháu Đường Ngọc Sở vốn lo lắng Ông ấy sẽ không đồng ý Cho nên vừa nghe lời chấp nhận đề nghị của cô, thì lập tức trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng chói, lóa mắt giống như là bầu trời xanh sau cơn mưa rào vậy. "Cảm ơn bác Trần." Giọng nói của cô cũng khẽ run run, cũng mang theo một vài phần kích động. "Không cần phải cảm ơn bác vội, chờ tháng được, thi áng nói sau." Ông Trần bắt đầu sắp xếp cờ, mà Lục Thanh Chiêu đã bày sẵn quân cờ của chính mình từ nãy giờ rồi. Đây là vụ cá cược liên quan đến sự thắng thua. Vào ngày mai của chị dâu Cho nên là Lục Thanh Chiêu Biết rằng mình chỉ có thể thắng chứ không thể thua Bởi vì biết trình độ chơi cờ của ông Trần rất cao Có lẽ chẳng kém anh cả của anh ta Cho nên là Lục Thanh Chiêu đã nghiêm túc Tập trung cao độ để mà chơi ván cờ này Nhưng kết quả Lại nằm ngoài dự đoán của anh ta Sau 30 phút Dưới sự phấn khích của mọi người Lục Thanh Chiêu đã giành chiến thắng Trên bàn cờ Quân tướng đỏ chót của ông Trần Đang nằm lẻ loi ở trong kiểu cung Chẳng mấy chốc Đã bị con xe và con mã màu đen của Lục Thanh Chiêu nhốt trong kiểu cung. Tuy đã chiến thắng nhưng mà Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ chút nào. Anh từ nhỏ đã là học chơi cờ. Ngoài anh cả, còn có một người mà anh ta cũng chưa bao giờ thắng cả. Hơn nữa mỗi một lần thua lại còn thua rất thê thảm. Người đó chính là ông ngoại của anh ta, lão tướng quân thẩm. Vì thế anh ta vẫn là cảm nhận được đối thủ của mình là mạnh hay yếu. Vừa bắt đầu, ông Trần đánh cờ rất trầm ổn. Mỗi một bước đều có tính toán sẵn, nhưng mà sau đó cả nước cờ đều hỗn loạn. Nói trắng ra chính là đang đánh loạn xạ, hơn nữa lại rất nóng lòng muốn ăn quân xe của anh ta, cho nên là đem hết pháo xe ngựa đều đổ dồn đến chỗ anh ta. Trông có vẻ như một nước đi thiếu chiến lược, nhưng phải đến khi giành chiến thắng, Lục Thanh Chiêu mới nhận ra rằng ông Trần đây là đang nhường anh ta. Cậu thắng rồi. Ông Trần hơi mỉm cười, sau đó ngước mắt nhìn đường ngọc sở. Ngày mai bác sẽ đến dự cuộc họp. Đừng ngọc sở nở nụ cười sát lạn Cảm ơn bác Trần Ông Trần mỉm cười Sau đó thấy Lục Thanh Chiêu Vẫn là nhìn chằm chằm vào ván cờ Ông đứng dậy vỗ vai anh ta Lục Thanh Chiêu dương mắt nhìn ông ta Chỉ thấy ông ta lộ ra nụ cười ẩn ý Nói với anh ta Chàng trai, chờ sau này có cơ hội Chúng ta sẽ thật sự đấu một phen Nói xong, ông ta lại vỗ vai Lục Thanh Chiêu thật mạnh Sau đó cất giọng, cảm thán Ừm, um, đất nước đời nào cũng có người tài Thật là đáng mừng, đáng mừng Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu nhìn nhau mỉm cười, bọn họ cho rằng chuyện này sẽ rất phiền phức nhưng mà không ngờ lại là xuân sẻ như vậy. Đây là một khởi đầu tốt, điểm báo cho mọi chuyện sẽ là phát triển theo chiều hướng tốt. Vấn đề của ông Trần đã được giải quyết cho nên là Đường Ngọc Sở vội vã, trở về tiếp tục kế hoạch còn dang dở. Chiều Dương đã đồng ý hợp tác với nhà họ Đường. Trước sự cám dỗ rất lớn từ tập đoàn giải trí Hoàng Đình như vậy, cô không tin là những cổ đông đứng về phía cố Ngọc Lam sẽ là không bị cám dỗ. Đường Ngọc Sở bên này vội vã về nhà chuẩn bị kế hoạch thì Lục Thanh Chiêu lại đi thẳng đến Thời Thụy, khi mà đi ngang qua chỗ thư ký ngồi, anh ta dừng lại im lặng nhìn vào chiếc bàn làm việc màu vàng tươi. Ứng Tiêu Tiêu bước ra từ phòng giải khát, nhìn thấy một bóng người cao to đứng ở trước bàn làm việc của cô, đuôi mày tinh tế hơi nhếch lên. Cô thong thả bước tới, đặt cái cốc ở trên bàn rồi ngước mắt, sau đó mi mắt khẽ nhích lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người anh, đôi môi đỏ mọng cong lên nói: Chủ tịch Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không? Lục Thanh Chiêu chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó mới mở miệng. Ngày mai cô có rảnh không? Ứng tiêu tiêu sừng sốt, sau đó nháy mắt, cười ngọt ngào. Sao thế? Anh muốn hẹn hò với tôi à? Không sai, tôi đúng là muốn hẹn hò với cô. Sự bình tĩnh của Lục Thanh Chiêu khiến cho Ứng tiêu tiêu ngạc nhiên, nhưng mà cô ấy đã nhanh chóng phản ứng lại. Cô lùi về phía sau vài bước khoanh tay ở trước ngực, cảm giác nhìn anh ta. Lục Thanh Chiêu Anh đừng nghĩ dở quy tắc ngầm với tôi. Tôi không phải là cô gái dễ dãi đâu. Lục Thanh Chiêu thầm nghĩ. Cô ta có phải là bị thiểu năng hay không đấy? Lục Thanh Chiêu hít sâu một hơi. Quên đi. Tôi đi tìm người khác vậy. Nói xong, anh ta liền muốn đi về phòng làm việc của chính mình. Tìm người khác. Người phụ nữ khác sao? Ứng tiêu tiêu đột nhiên trợn to hai mắt. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô lao đến túm lấy cánh tay anh ta. Cô đang làm cái trò gì vậy? Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu đi, tức giận nhìn cô ứng tiêu tiêu cười cười tươi như bông hoa tôi nghĩ là anh đừng có gây họa cho những cô gái khác nữa vẫn là đi tìm tôi thì tốt hơn ồ lục thanh chiêu nhíu mày, trong con ngươi đen thẳm nổi lên vẻ hứng thú cô đây là đang sợ tôi tìm những người phụ nữ khác sao nghe vậy nụ cười trên mặt của ứng tiêu tiêu cũng cứng ngắc, nhưng mà cô nhanh chóng khôi phục lại mỉm cười vỗ vào vai anh ta lục thanh chiêu tôi thấy cái trí tưởng tượng của anh cũng rất phong phú đó anh có thể làm biên kịch được đấy Cô vỗ vai hơi mạnh khiến cho Lục Thanh Chiêu bị đau đến nhíu mày, sau đó anh ta hất tay cô ra. "Ứng Tiêu Tiêu, cô nói chuyện đàng hoàng cho tôi là được rồi, tại sao lại còn động tay động chân chứ?" Tay của Ứng Tiêu Tiêu cứng ngắc giữa chừng, cô nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, ngượng ngùng thu tay về. <cười> "Ngại quá, là do tôi nhất thời kích động." Sau đó cô hỏi, "Thế nào, không phải là ngày mai anh muốn hẹn hò với tôi sao?" Lục Thanh Chiêu xoa xoa bờ vai bị đau lệch của mình, tức giận nói: Chín giờ ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Nhớ phải trang điểm thật đẹp đấy. Còn phải trang điểm thật đẹp sao? ứng tiêu tiêu buồn cười, vuốt vuốt cằm. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Không phải anh ta muốn... Cô ngước mắt lên, vừa định hỏi Lục Thanh Chiêu thì đã thấy anh ta đi thẳng vào trong phòng làm việc của anh ta, đóng cửa cái rầm. Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, ứng tiêu tiêu nhếch môi cười. Đúng là một người đàn ông khó hiểu. Lúc anh ta bày trò đấu võ mồm với cô, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình. Có lúc lại thâm trầm, khiến cho người ta khó có thể tới gần. Thật là một con người mâu thuẫn. Cuộc họp cổ đông của đường thị được tổ chức đúng 9 giờ sáng. Cố Ngọc Lam đã đến công ty từ rất sớm. Dẫn đầu ngồi xuống đầu bàn họp. Cô ta tự xem mình như là chủ tịch mới của đường thị. Mà các cổ đông đã chia ra làm hai phe, phe tình cảm và phe lợi ích. Phe lợi ích chính là phe cổ đông bị Cố Ngọc Lam mua chuộc. Phe tình cảm chính là phe những người bạn cũ đã từng phấn đấu, gây dựng sự nghiệp với đường tùng. Cô Ngọc Lam liếc nhìn các cổ đông đang ngồi hai bên, trong lòng đại khái đã có tính toán. Trước mắt cô ta nắm giữ 43% cổ phần. Cộng với các cổ phần ở trong tay của các cổ đông hiện đang ủng hộ cô ta, thì chắc chắn hôm nay cô ta sẽ là người chiến thắng. Cô ta không khỏi nở một nụ cười đắc thắng, cô ta muốn xem xem đường ngọc sở làm cách nào để mà đảo ngược được kết quả đã định này? Có điều, cô ngước mắt lên nhìn ông cụ ngồi gần cuối bàn hội nghị, ông Trần. Không phải là ông ta nói không ủng hộ bên nào hay sao? Sao ông ta vẫn là đến tham gia cuộc họp chứ? Lẽ nào, cô Ngọc Lam cau mày, ngay lúc cô ta còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Đường Ngọc Sở đã là xuất hiện. Đường Ngọc Sở đi vào trong phòng họp, liếc mắt thấy ông Trần, gật đầu mỉm cười với ông ta. Ông Trần mỉm cười đáp lại. Đôi mắt nhân từ và gương mặt hiền lành thoáng xoa dịu tâm trạng lo lắng của Đường Ngọc Sở. Cố Ngọc Lam nhận thấy biểu cảm giữa hai người bọn họ ngay lập tức đã xác nhận được nghi ngờ trong lòng của cô ta. Ánh mắt của cố Ngọc Lam cũng trở nên tối tăm. Không ngờ cuối cùng ông Trần sẽ là đứng về phía Đường Ngọc Sở. Cảm nhận được ánh mắt ác ý, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn thấy cố Ngọc Lam đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô không khỏi mỉm nhếch môi cười. Cô chậm rãi bước tới, kéo ghế đối diện với cố Ngọc Lam. Hai người nhìn nhau từ xa. Bầu không khí ở trong phòng họp đột nhiên trở nên hơi tế nhị. Các cổ đông nhìn nhau, không ai muốn phá vỡ sự tế nhị này. Dù sao thì cả thành phố này, ai cũng biết mâu thuẫn giữa hai anh chị em. Không ai chịu thua ai, cho nên bọn họ mới không muốn trở thành bia đỡ đạn đâu. Một lúc lâu, cô Ngọc Lam mới dẫn đầu lên tiếng trước. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu họp đi. Đây là cuộc họp bàn về tương lai sau này của đường thị cho nên là sắc mặt của ai cũng nghiêm túc. Cố Ngọc Lam nhìn lướt qua những người có mặt ở trong cuộc họp, sau đó đẩy tài liệu bên cạnh ra. Đây là tài liệu chứng minh ông Đường Tùng, ba tôi, đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Mọi người xem có phải là thật hay không? Thế là mọi người truyền tay nhau xem cái gọi là giấy chuyển nhượng cổ phần. Các cổ đông đã làm việc với Đường Tùng nhiều năm. Đương nhiên bọn họ biết chữ viết tay và con dấu của Đường Tùng, cho nên hầu hết không ai thắc mắc hay là nghi ngờ về tài liệu này. Nhưng mà đến khi trong tay ông Trần, ông ta nhìn chằm chằm vào chữ ký ở trên giấy tờ một lúc lâu cho đến khi mà những người khác mất kiên nhẫn lên tiếng. Ông Trần, tài liệu đó thật lạ, là... ông đừng có xem nữa. Thì thế, ông làm như vậy là đang lãng phí thời gian của chúng tôi đấy. Không ai quen thuộc với nét chữ của Đường Tùng hơn tôi, nếu tôi đã không có ý khác thì giấy tờ đó đều là thật. Đường Ngọc Sở liếc nhìn những người đang sốt ruột gây ồn ào kia. Ừ, bọn họ đều là phe của cô Ngọc Lam. Cô cố ý nhìn cô Ngọc Lam, phát hiện cô ta khá bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ nào. Cô ta đúng là giữ bình tĩnh hay thật. Cô cười nhạo trong lòng, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ông Trần. Chỉ thấy ông ta gập sấp giấy tờ lại, nghiêm nghị nói, chứ ký này là giả. Ông ta quay đầu nhìn cô Ngọc Lam, trong đôi mắt sáng quắc, lóe lên vẻ sắc bén. Cô cố, giả mạo giấy tờ là phạm pháp đấy. Cô Ngọc Lam khẽ cười, ông Trần, ông đã lớn tuổi, hoa mắt là chuyện bình thường, tôi sẽ không tranh luận với ông về chữ ký này, là giả hay là thật. Nói xong, cô ta bảo người bên cạnh đi lấy sấp giấy tờ về, nhưng mà ông Trần lại là người cố chấp, ông vẫn là cầm sấp giấy, ở trong tay, hơi kích động nói. Tôi không hoa mắt, tôi sao có thể nhìn nhầm chữ ký của đường Tùng được chứ? Đường Ngọc Sở nhìn thấy cô Ngọc Lam ra hiệu cho người bên cạnh đi tới, lấy sấp giấy tờ. Cô lo lắng sẽ làm cho ông Trần bị thương Nên vội vàng đứng dậy đi tới Thấp giọng nói vào tay ông Trần Bác Trần Cháu cũng biết giấy tờ này là giả Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng để mà chứng minh nó là giả Cho nên là chúng ta hãy bình tĩnh trước Chỉ cần chúng ta thắng trận hôm nay Thì chúng ta sẽ có cơ hội Tìm ra bằng chứng cho thấy giấy tờ đó là giả Ông Trần kinh ngạc Quay đầu nhìn cô Như thể rất ngạc nhiên đối với việc cô Đã biết trước giấy tờ này đều là giả Đường Ngọc Sở khẽ gật đầu Ông Trần hiểu ý liền đưa tài liệu cho người ta. Sau đó ông cũng không nói lời nào nữa. Cô Ngọc Lam không biết là đường ngọc sở và ông Trần đã nói gì với nhau. Cô ta luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô ta phải nhanh chóng tiến hành cuộc họp để bản thân có thể thật sự ngồi vào vị trí ghế chủ tịch của đường thị lúc đó cô ta mới có thể yên tâm. Vì vậy cô ta cao giọng nói Mọi người đều biết ba tôi vẫn là đang hôn mê. Bác sĩ cũng đã nói là không biết bao giờ bố tôi mới tỉnh lại. Vì vậy Để đường thị tiếp tục được phát triển tốt hơn, tôi đề nghị bầu lại chủ tịch mới, để mà giúp ba tôi quản lý toàn bộ công ty, mà trước khi ông ấy tỉnh lại, mọi người cảm thấy như thế nào. Chủ tịch đường ngã xuống, chúng tôi rất đau lòng, đồng thời chúng tôi cũng rất lo lắng tâm huyết bao nhiêu năm nay của đường thị sẽ là tan thành cho bụi. Vì vậy là tôi đồng ý với cô cả, sẽ là bầu chủ tịch mới. Đúng đấy, đúng đấy. Những người khác cũng phụ họa. Đường học sở vẫn là giữ im lặng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, trên môi vẫn là hiện lên nụ cười hở hững. Cô muốn khiến cho cố Ngọc Lam cảm thấy rằng cô ta đã chiến thắng. Như vậy, chờ đến khi cô ta sắp leo tới đỉnh thì sẽ bổ một cái té xuống. Phải để cho té như vậy mới biết đau. Đường Ngọc Sở thật sự mong chờ cảnh tượng như vậy sẽ là xảy ra. Cuộc họp với cố Ngọc Lam diễn ra thuận lợi như mong muốn. Sau khi cổ đông bên cạnh đề cử cô ta làm chủ tịch của đường thị, thì bên cổ đông khác cũng thuận tiện tiến cử đường Ngọc Sở. Thế là hai bên xảy ra tranh chấp. Không ai nhường ai, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này, chính là thời điểm cho cố Ngọc Lam ra trận. Chỉ thấy là cô ta đứng lên, biểu cảm vô cùng tự tin, cứ như là đang nắm hết mọi thứ ở trong tay vậy. Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của ba tôi, nhưng mà ông ấy vẫn là luôn coi tôi như người ruột thịt. Với cả tôi cũng coi ông ấy như là ba đẻ của chính mình. Lần này ông ấy ngã bệnh, tôi cần phải đứng ra gánh trọng trách Chống đỡ đường thị <cười> Đúng là giả mèo khóc chuột Đường Ngọc Sở hừ một tiếng Nhìn cố Ngọc Lam một cách chế giễu Làm sao mà có cái loại người Nói được những cái lời trái với lương tâm như thế Không biết xấu hổ à Người không biết thì sẽ cho rằng Cô ta thật lòng đối tốt với ba cô Tôi tin rằng mình có thể phát triển đường thị Ngày càng lớn mạnh hơn nữa So với hiện tại cố Ngọc Lam giọng giạc nói Mà cô ta vừa nói xong Đường Ngọc Sở cũng lập tức vỗ tay cổ vũ Nói hay lắm Đường Ngọc Sở vỗ tay, vừa vỗ tay vừa đứng dậy, trên mặt ý cười rào rạt. Nhìn qua thì tưởng như là thật lòng khen ngợi Cố Ngọc Lam. Bầu không khí trong nhẽ mắt trở nên cực kỳ kỳ quặc. Cố Ngọc Lam nghiêng mặt, nhìn chằm chằm vào cô. Những người khác cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Đường Ngọc Sở thả tay xuống, hai tay chống lên trên bàn, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người một. Tôi biết các chú, các bác ngồi đây đều là những người có công, lập nên đường thị với ba của tôi. Nhiều năm như vậy rồi, nếu không có mọi người thì đường thị cũng sẽ không đạt được quy mô như hiện tại. Cho nên, tôi tôn trọng mọi người, cũng tôn trọng quyết định của mọi người. Tuy nhiên, trước khi mọi người lựa chọn, tôi có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Đường Ngọc Sở, em lại muốn làm gì? Cô Ngọc Lam ngắt lời, trừng mắt nhìn cô với cái vẻ đề phòng. Đường Ngọc Sở nhếch môi, nói bằng giọng điệu mỉa mai. Cô Ngọc Lam, chỉ đang sợ hãi đây à? Sợ... Cô Ngọc Lam cười nhạo một tiếng <cười> Em nghĩ nhiều rồi Chị không chỉ không muốn lãng phí thời gian Quý báu của mọi người thôi Hôm nay mọi người đến đây là để chọn Chủ tịch mới chứ không phải là nghe em tuyên bố Chuyện gì Điều khiển cuộc họp này hẳn là nằm trong tay cô ta Chứ không phải là đường ngọc sở Đường ngọc sở nhứng mày Nếu chị đã không sợ vậy thì cứ để tôi tuyên bố Chuyện kia rồi Hắn nói tiếp Cô Ngọc Lam cười châm chọc, Giống giặc nói Em cũng có thể tuyên bố sau khi cuộc họp kết thúc mà Dù sao em cũng là em gái của chị Công ty này thế nào cũng có phần của em Giống như là vừa nghe được một câu chuyện hài Đường Ngọc Sở cười to vài tiếng Sau đó nụ cười chợt tắt trong nháy mắt Khuôn mặt nhỏ nghiêm lại Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cố Ngọc Lam Tôi đã nói qua Tôi không có chị gái Đường Thị từ đầu đến cuối đều là của nhà họ Đường Không có liên quan gì đến cố Ngọc Lam chị cả Lời vừa mới dứt Sắc mặt của cố Ngọc Lam nháy mắt đen lại Đường Ngọc Sở Em đang nói cái gì vậy Sao đường thị lại không có quan hệ gì với chị? Dựa vào việc mẹ của chị đã tận tụy chăm sóc ba của em hàng chục năm qua ở nhà họ đường, đường thị chắc chắn có liên quan tới chúng tôi. Giọng nói của cô Ngọc Lam sắc bén, có vẻ tức đến thở hổn hển. <cười> Sao? Chị còn định một người đắc đạo gà chó đều thăng thiên à? Đường Ngọc Sở nhếch miệng cười miễn mai. Mẹ của chị tận tụy là việc của mẹ chị, chẳng có liên quan gì tới đứa con riêng như chị cả. Cụm từ đứa con riêng rất cay nghiệt Cô Ngọc Lam tức đến cả người run lên Tay chỉ vào đường Ngọc Sở Cứ lắp bắp Em em em mãi không nói nên lời Đường Ngọc Sở cười với cô ta một tiếng Sau đó không nhìn cô ta nữa Mà đưa sắp tài liệu trong tay Cho ông Trần Bác Trần chuyển cho cháu cái này xuống dưới đi Sau đó hai tay của cô nhẹ nhàng Gõ trên mặt bàn Nhìn giấy tài liệu đã chuyển xong Cô cắn môi rồi mở lời Đây là một bản kế hoạch liên quan đến việc phát triển trong tương lai của đường thị. Mọi người có thể mở ra xem. Các cổ đông nhìn nhau cầm tài liệu, sau đó quý đầu lật ra xem. Cho dù là cổ đông đứng về phía phe của Ngọc Lam hay là cổ đông đứng về phía phe đường ngọc sở, ai cũng rất nghiêm túc mà nghiên cứu. Dù sao thì đây cũng là liên quan đến đường thị, liên quan đến lợi ích của bản thân chính họ, cho nên là bọn họ cũng không có dám mà xem qua loa. Cô Ngọc Lam cũng lấy được tài liệu, cô ta không thèm nhìn mà trực tiếp, ném tập tài liệu xuống mặt bàn, nghiêm nghị trách mắng, "Đường Ngọc Sở, em đang làm cái trò gì vậy? Lãng phí thời gian để mà dẫy chết à?" Nói xong, cô ta quét mắt một lượt nhìn các cổ đông đang nghiên cứu tài liệu, đập mạnh xuống mặt bàn một cái rất to, làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cô ta. Chỉ thấy là vẻ mặt của cô ta u ám, sắc mặt sắc bén nhìn về phía mấy vị cổ đông đang ủng hộ mình, dường như là đang chỉ trích bọn họ không có giữ vững lập trường. Đứng chung chiến tuyến với cô ta Không xem tài liệu Mấy vị cổ đông kia đồng loạt cuối đầu Nhưng mà không giống như cô ta ném tài liệu đi Nói thật Nếu đã là người có thể mua chuộc Vậy thì những người này Bao giờ cũng đặt lợi ích của mình lên trên hết Mặc dù bọn họ đã được cố Ngọc Lam mua chuộc Nhưng mà nếu như đường Ngọc Sở Thật sự có khả năng phát triển đường thị Tiến lên một bậc mới Thì bọn họ cũng không phải là không có khả năng Sẽ vừa ra trận đã quay lưng Lợi ích của bản thân quan trọng hơn tất cả Dường như là cô Ngọc Lam cũng đã ý thức được điểm này Nói một cách dứt khoát Tôi nghĩ mọi người tới tham gia đại hội cổ đông lần này Chắc hẳn là không phải để ngồi xem tài liệu đúng không Tôi thấy chúng ta nên là vào vấn đề chính của buổi họp hôm nay Ngay lập tức đi Bỏ phiếu bầu ra chủ tịch mới Thích hợp cho đường thị Nghe vậy, cả phòng đã hoàn toàn rơi vào yên tĩnh Ngay khi mà cô Ngọc Lam cho rằng Không ai bất đồng ý kiến với mình Thì đột nhiên có một giọng nói vang lên Ngọc Sở Hoàng Đình muốn hợp tác với đường thị Giọng nói mang theo sự vui mừng và cả chờ mong là của ông Trần. Đúng vậy, bác Trần, Tổng Giám đốc Lục của Hoàng Đình đã đồng ý với cháu. Chỉ cần cháu được làm chủ tịch mới của tập đoàn Đường Thị thì anh ấy sẽ là hợp tác với chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn phòng đều kinh ngạc. Những người còn lại nhanh chóng lật tài liệu xem xem có giống như ông Trần vừa nói hay không. Trên bản kế hoạch này đúng là có mục hợp tác với Hoàng Đình. Bây giờ đường Ngọc Sở lại xác định kế hoạch này là thật. Mọi người ai ai cũng đều thấy kích động Hoàng Đình Có thể nói là tập đoàn số 1 số 2 Không chỉ ở trong nước Mà còn cả châu Á Trước đây đường thị có mơ cũng không dám nghĩ Là được hợp tác với Hoàng Đình Nhưng bây giờ không cần nằm mơ nữa Mà là sự thật Không có ai là không sao động cả Đây đây là thật sao Tổng giám đốc lục thật sự đã đồng ý rồi sao Có người vẫn là không dám tin Dù sao thì cánh cửa của Hoàng Đình cao như vậy Ông ta chỉ sợ là đường ngọc sở chỉ vì muốn tranh được cái ghế chủ tịch mà tung hỏa mù nhất định là giả chỉ dựa vào cô ta thì sao có thể thuyết phục được tổng giám đốc lục hợp tác với đường thị cơ chứ cứ đợi kiếp sau đi cô Ngọc Lam nghe tin Hoàng Đình muốn hợp tác với đường thị cũng bị làm cho khiếp sợ trong lòng lập tức luống cuống nhưng mà nghĩ lại ngay cả một người bình thường như Lục Triều Dương cũng khó mà tiếp xúc thì sao mà đường Ngọc Sở lại có thể có khả năng qua lại với anh ta được cho nên cô ta lập tức tỉnh táo lại Bây giờ cô ta ngược lại muốn xem xem Đường Ngọc Sở làm sao mà che lấp được cái này. Đối mặt với câu hỏi, Đường Ngọc Sở không chút hoang mang, cô cười, sau đó lấy một chiếc UFB từ trong túi sách ra, nắm ở trong tay. Đây là video Tổng Giám Đốc Lục đặc biệt quay lại. Nếu như mọi người không tin thì chúng ta có thể mở ra xem. Sáng sớm hôm đó, Đường Ngọc Sở và Lục triều Dương đang ăn sáng, thì đột nhiên Lục triều Dương lấy ra một chiếc UFB đặt ở trước mặt cô. Đường Ngọc Sở nhìn chiếc UFB màu đen kia, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Đây là gì?" "Một clip." Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt đáp. "Clip?" Đường Ngọc Sở nhíu mày, cầm chiếc UFB lên ngắm nghía, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh. "Clip gì thế?" "Clip anh quay, có thể giúp em trong cuộc họp cổ đông lần này." Nghe anh nói vậy, Đường Ngọc Sở nhướng mày, thăm dò hỏi. "Đây không phải là bằng chứng anh chính miệng đồng ý?" Hợp tác với đường thi đó chứ? Lục Triều Dương nhướng đôi mày kiếm của chính mình. Ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng của cô. Như em nghĩ đó, quả thực là chứng cứ. Nói thật, lúc đó Đường Ngọc Sở cảm thấy Lục Triều Dương suy nghĩ quá nhiều. Anh lại còn quay hẳn clip nữa. Có điều bây giờ xem ra, anh đúng là có phòng bị trước. Nghĩ thay cho cô khá nhiều, nhưng cũng có thể giúp cho cô được một vài việc lớn. Đường Ngọc Sở cắm usb vào trong máy tính sách tay. Sau đó clip xe được phát lên trên màn hình lớn trong phòng họp. Chỉ thấy là Lục Triều Dương ngồi trên một cái ghế da, sắc mặt thờ ơ, mặt mày lạnh lùng. Cho dù là cách một cái màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ lan tỏa xung quanh anh. Dây phút nhìn thấy Lục Triều Dương, sắc mặt của Cố Ngọc Lam trở nên trắng bệch, hai tay bất an nắm chặt lại. Cô ta vốn tưởng rằng Đường Ngọc Sở chỉ nói bừa mà thôi, không ngờ Đường Ngọc Sở đã có chuẩn bị từ sớm, đến cả clip như vậy cũng đã chuẩn bị luôn rồi. Đây là điều mà cô ta không thể ngờ được. Nếu như Hoàng Đình thật sự muốn hợp tác với Đường Thị, vậy thì đó sẽ là một ưu thế rất lớn đối với Đường Ngọc Sở. Ngược lại, nó sẽ là một đả kích rất lớn đối với cô ta. E rằng là cái chức chủ tịch mà cô ta tưởng có thể nắm chắc 90% thì sắp không giữ được nữa rồi. Không được, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế đang bất lợi đối với cô ta. Trong clip, Lục Triều Dương nói rất ngắn gọn về việc Hoàng Đình sẽ là hợp tác với Đường Thị. Cuối cùng, anh nhấn mạnh một câu, đương nhiên là điều kiện lớn nhất để Hoàng Đình hợp tác với đường thị là đường Ngọc Sở bắt buộc phải là chủ tịch mới. Nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Khóe môi của đường Ngọc Sở khẽ co rút. Tuy lời này của Lục Triều Dương khá bá đạo, nhưng lại mang hơi hướng của trẻ con một cách kỳ lạ. Sau khi mở clip được phát sóng xong, các cổ đông đều đang thì thầm với nhau. Trên gương mặt mỗi người đều có một nụ cười vui mừng. Có được sự thừa nhận từ chính miệng Tổng Giám đốc Lục của Hoàng đình cũng là đá chứng minh việc hợp tác giữa Đường Thị và Hoàng Đình đã nằm trong tầm tay. Tuy anh có điều kiện, nhưng mà điều kiện đó quá dễ thực hiện. Lúc này, trong lòng mỗi cổ đông đều đã có đáp án. Ông Trần nhìn đường Ngọc Sở, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, có thể khiến cho Tổng Giám Đốc Lục ký hợp tác với Đường Thị. Vậy năng lực của cô chắc chắn là không kém. Giao Đường Thị cho cô cũng có thể là yên tâm. Vì vậy, ông Trần mở miệng trước. Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy năng lực của Ngọc Sở, Vậy nên là giao đường thị cho cô ấy Chúng ta cũng có thể yên tâm rồi Đúng đúng đúng Dù gì Ngọc Sở cũng là con gái ruột của chủ tịch đường Hổ phụ sinh hổ tử Tôi tin cô ấy có thể khiến cho đường thị phát triển tốt hơn bây giờ Tôi đồng ý Tôi cũng đồng ý Mọi người lần lượt bày tỏ suy nghĩ của chính mình Đến cả vài của Đông Vốn đứng về phía cố Ngọc Lam Lúc này cũng lần lượt gật đầu với ý Quan điểm này Thấy tình hình hoàn toàn vượt xa suy nghĩ ban đầu của mình cố Ngọc Lam xuất ruột Cũng không quan tâm đến việc nghĩ cách gì để mà đối phó với đường ngọc sở nữa. Cùng quá hóa liều. Cô ta chỉ vào mấy vị cổ đông mà mình đã mua chuộc trước đó rồi hét lên. Mấy người coi như tôi không có ở đây sao? Tôi đưa tiền cho mấy người không phải là để mấy người ủng hộ đường ngọc sở. Cô ta vừa dứt lời. Đường ngọc sở chỉ thấy thật nực cười. Thật là không có đầu óc. Lật mặt các cổ đông ngay trong cuộc họp như vậy. Đúng là tìm chết mà. Hết thuốc chữa rồi. Sắc mặt của mấy vị cổ đông đó đều trở nên vô cùng khó coi. Bị lôi ra làm cái giao dịch bẩn thỉu này ngay tại đây. Ngoài việc hổ thẹn ra thì họ càng cảm thấy tức giận hơn. Có người đứng lên, cố Ngọc Lam. Tiền thì tôi sẽ trả lại cho cô hôm nay. Một phiếu này tôi kiên quyết bầu cho đường Ngọc Sở, người thừa kế chân chính của nhà họ đường. Tôi cũng vậy, Những người khác cũng đứng lên. Khí thế đã mất đi, sắc mặt của cố Ngọc Lam lập tức trắng bệch toàn bộ phiếu được bầu cho Đường Ngọc Sở, cô thuần lợi trở thành chủ tịch mới của Đường Thị. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ công ty, nhân viên ủng hộ cho Đường Ngọc Sở, kích động mà hô hoán. Có lẽ đây là điều mà mọi người đều mong đợi. Trong phòng họp, Cố Ngọc Lam ngã bịch xuống dưới ghế, cả người trông như là mất hồn, không còn chút sức sống. Đường Ngọc Sở nhìn cô ta, ánh mắt chỉ có là sự chế giễu, đây chính là báo ứng. Sau đó, nhân lúc các cổ đông còn đang ở đây, cô cầm cái gọi là thư chuyển nhượng cổ phần của Cố Ngọc Lam kia lên, sắc mặt rất nghiêm túc nói: "Vì ba tôi vẫn chưa tỉnh lại, tôi không có cách nào để mà xác định phần văn kiện này là thật hay giả, nhưng tôi nghe mấy cuộc đối thoại giữa Cố Ngọc Lam và mẹ của cô ta Triệu Uyển Nhan ở trong phòng bệnh của ba tôi." Nghe thấy lời này của cô, Cố Ngọc Lam đột nhiên quay đầu lại, trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin mà nhìn Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở vẫn coi như không có gì mà nhếch miệng tiếp tục nói: Bọn họ nhắc đến quyền lợi nắm giữ cổ phần, cũng chính miệng là nói đến phần văn kiện này được ngụy tạo. Vì vậy, tôi muốn mang phần văn kiện này đi làm giám định nét chữ. Nhưng mà một khi giám định ra được văn kiện này là ngụy tạo, tôi cũng sẽ khởi tố Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan. Những cổ đông không thể ngờ được Cố Ngọc Lam và mẹ cô ta lại có thể làm ra cái chuyện như thế này. Vốn còn tưởng rằng bọn họ là thật lòng nghĩ cho đường tùng. Lại thật không ngờ bản chất lòng lang dạ sói của bọn họ. Lại được che giấu bởi sự giả dối Ngọc Sở Cháu muốn làm thế nào thì làm Chúng ta đều ủng hộ cháu Ông Trần Hiền Từ nhìn đường Ngọc Sở Đúng vậy Ngọc Sở Chúng ta và ba của cháu đều là bạn bè nhiều năm như vậy Chúng ta cũng không muốn bị lừa Ngọc Sở Nếu như có gì cần giúp đỡ Cứ nói Không cần ngại Nghe các chú Các bác Mỗi người một câu Đường Ngọc Sở rất cảm động hốc mắt cũng không khỏi ươn ướt Cô hít sâu một hơi Tất cả cảm xúc dồn vào một câu Cảm ơn mọi người. Cuộc họp cổ đông xem như kết thúc viên mãn. Đường Ngọc Sở giành được vị trí chủ tịch. Lúc rời đi, cô Ngọc Lam vẫn luôn ngồi ở đó, không một chút tức giận, tự nhiên đứng dậy, nhanh chóng xông về phía đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở không có chút phòng bị, bị cô ta va phải, lưng cô đập mạnh vào khung cửa, cơn đau dữ dội kéo đến. Trước mắt cô tối đi. Nếu như không phải ông Trần nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cô, có lẽ cô đã ngã nhào về phía trước rồi. Đường ngọc sở đổ đê tiện Mày vốn dĩ không phải là người nhà họ đường Mày là cái đồ con hoang do mẹ mày Cùng với người đàn ông khác ở bên ngoài sinh ra Tiếng xỉ nhục nhức nhối của cô Ngọc Lam Nghe vang vẳng ở bên tai Cô cố gắng mở mắt ra Nhưng mà chỉ nhìn thấy gương mặt xấu xí Nhăn nhúng lại vì tức giận của cô Ngọc Lam Mà đang lắc lư trước mặt Miệng của cô ta thì không ngừng phun ra Những lời nói rất khó nghe Xỉ nhục cô, xỉ nhục mẹ cô Chửi ai cũng được Nhưng mà chửi mẹ cô là động vào giới hạn cuối cùng của cô Cô rất muốn liều mạng với cố Ngọc Lam, xé rách miệng của cô ta ra, nhưng mà cơn đau ở lưng khiến cho cô mở mắt thôi cũng cảm thấy tốn sức rồi. Cuối cùng, trong tiếng bắn chửi ngày càng mơ hồ của cố Ngọc Lam, cô ngất đi. Tại tập đoàn giải trí Hoàng Đình, trong phòng họp lớn, không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy đều ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc nhìn lên vị trí giám đốc bộ phận nào đó đang báo cáo. Mà người ngồi vị trí đầu tiên là Lục Triều Dương, lại có chút mất tập trung nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. Tô Lân ngồi ở cạnh anh thì thầm đến mà trong lòng đến hai bảy lần. Đây là số lần chủ tịch của anh ta xem đồng hồ từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ. Trước giờ chủ tịch chưa từng dự họp mà hồn vía lại lên mây như thế này. Dường như là anh ta có điều gì khúc mắc nên tâm hồn treo ngược cành cây mất rồi. Chắc hẳn là đang lo lắng cho phu nhân đây mà. Hôm nay đường thị mở cuộc họp cổ đông lớn để mà chọn ra chủ tịch mới. Mà phu nhân chủ tịch lại chính là một trong những các ứng cử viên Thảo nào chủ tịch lại lo lắng như vậy Trong lúc Tô Lân đang mãi nghi ngợi Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cuộc họp Bầu không khí ở trong phòng rõ ràng là đã trở nên căng thẳng hơn trong nháy mắt Mọi người, người này nhìn người kia đoán xem ai là kẻ muốn chết đến vậy Trong cuộc họp lại không tắt máy điện thoại Lúc này chỉ thấy Lục triều Dương rút điện thoại đang reo không ngừng từ trong túi ra nghe Tô Lân lạng lẽ thẻ lưỡi, vị chủ tịch này hôm nay đúng là khiến cho người ta choáng váng. Không những mà không tập trung họp, mà còn không cả thèm tắt điện thoại. Có thể tưởng tượng được người khác sẽ là sốc đến mức nào. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, quả nhiên là ai cũng mang cái bộ mặt như là vừa nhìn thấy quỷ. Mà chuyện xảy ra tiếp theo sau đó lại càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Lục Triều Dương nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói là lạ, đầy nôn nóng. Anh là chồng của cô Ngọc Sở đúng không? Bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện. Không đợi đối phương nói hết câu, anh lập tức cúi máy, sau đó đứng dậy sải bước đi ra ngoài, không thèm để mắt đến vẻ mặt sững sốt của mọi người. Tu Lân thấy vậy cũng gấp gáp đứng dậy theo, vội vàng nói một câu, tan họp, rồi đuổi theo đi ra ngoài. Một chiếc mai bách màu đen lái trên đường quốc lộ đi nhanh đến mức các xe xung quanh cũng phải giật hết ra. May mà sắp trưa rồi nên xe trên đường cũng không có nhiều. Nếu không với tốc độ này, sợ rằng sẽ là xảy ra tai nạn mất. Đằng trước có đèn đỏ, Tô Lân đang định giảm tốc độ cho xe dừng đèn đỏ thì lúc này từ ghế sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Đi tiếp đi. Tô Lân nhướng mày, nhưng mà anh cũng không nói gì. Chỉ là lập tức đạp chân ga cho xe vượt đèn đỏ. Đi từ Hoàng Đình đến bệnh viện, vốn dĩ chỉ cần hơn nửa tiếng. Nhưng sau khi Tô Lân liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ thì quãng đường này đã giảm xuống chỉ còn hơn 10 phút. Vậy là đủ thấy chiếc xe này đi nhanh đến mức nào. Đường Ngọc Sở bị thương ở lưng. Ngoài ra không còn có vấn đề nào khác. Nên vào viện chưa được bao lâu thì cô đã tỉnh rồi. Vừa tỉnh lại đã thấy ông Trần ngồi bên cạnh giường. Ông Trần vừa nhìn thấy cô tỉnh dậy. Liền lập tức đứng lên hỏi han. Ngọc Sở, cháu tỉnh rồi. Cháu có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Nhìn thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng của ông Trần. Đường Ngọc Sở cảm giác như là đang nhìn thấy bố mình. Cô bất giác cong khóe môi. à cháu không sao. Vừa nói cô vừa gắng sức ngồi dậy nhưng mà việc ngồi dậy đã động chạm đến vết thương ở sau lưng đau đến mức khiến cô khẽ kêu lên một tiếng suýt chút nữa thì ngã ra đường. Ông Trần thấy vậy sợ hãi đưa tay đỡ lấy cô. Ông nôn náo hỏi có chịu ở chỗ nào sao? Đường Ngọc sở cười cười lắc lắc đầu cháu không cẩn thận làm căng vết thương thôi. Cũng không sao đâu ạ ông Trần vẫn là không yên tâm để bác đi gọi bác sĩ đến xem sao bác Trần không cần đâu mà Cô vừa mới mở miệng định ngăn ông lại nhưng mà còn không kịp nữa rồi. Nhìn theo bóng dáng của bác Trần biến mất ở ngoài cửa, Đường Ngọc Giả không nhịn được bật cười, lắc lắc đầu bất lực. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sau trưa sáng chói rực rỡ, bầu trời trong xanh vô cùng. Khung cảnh ấy khiến cho tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Cuối cùng thì cô cũng đã giữ vững được đường thị rồi, viên đá lớn đè trên ngực rốt cuộc cũng đã bình an rơi xuống đất. Đợi đến lúc đưa bố sang Mỹ trị bệnh thì tất cả mới coi như là đã có được kết quả tốt. Lúc này, bên ngoài cửa phòng có động tĩnh gì đó, cô tưởng là bác Trần đang gọi cho bác sĩ tới. Bác Trần, thực ra cháu... Cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy người bước vào, lời nói của cô liền nghẹn lại trong cổ họng. Rất lâu sau, Triệu Dương, sao anh lại đến đây? Tô Lân rất có ý đóng cửa lại, sau đó đứng canh ở ngoài cửa để cho hai người bọn họ ở trong phòng. Anh nhận được điện thoại, lục Triệu Dương nhanh chân bước đến, Điện thoại, Đường Ngọc Sở cao mày Chắc hẳn là do bác trần rồi Lục triều Dương cẩn thận nhìn kỹ gương mặt của cô Hai đầu chân mày không khỏi nhíu lại Bị thương thế nào? Đường Ngọc Sở bĩu môi trả lời Bị cô Ngọc Lam va phải <cười> Lại là người phụ nữ đó Ánh mắt của Lục triều Dương nhanh chóng lóe lên Một tia sát ý lạnh lùng Quả nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta Bác sĩ bảo sao? Anh hỏi Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu Em vừa mới tỉnh, còn chưa có gặp bác sĩ Nhưng mà em nghĩ chắc là không sao đâu Nhìn khuôn mặt trắng mệt của cô Không giống như là không sao chút nào Bị thương ở chỗ nào, anh hỏi lại Trên lưng, đường ngọc sở vừa nói Vừa kéo áo lên, quay lưng lại cho anh Chỉ thấy tấm lưng vốn trắng nõn của cô Bây giờ lại tím bầm hết cả lại Khiến cho anh ta nhìn mà thấy đau lòng Vốn dĩ da thịt của cô Chỉ cần động nhẹ một cái là đã tím bầm Lần này bị va chạm mạnh như thế Thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được Già trên lưng sẽ là tím đến mức nào Lục Triều Dương giữ chặt lưng cô Đau lòng tột độ Bị thương nặng thế này sao có thể là không sao chứ Cố Ngọc Lam Đáy mắt của anh lóe lên một tia khát máu Người phụ nữ kia Lần này anh chắc chắn phải bắt cho cô ta trả giá Đường Ngọc Sở quay đầu Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh Liền cong môi nhẹ nhàng nói Anh đừng nghĩ vết thương nghiêm trọng như thế Thực ra thì cũng không đau lắm đâu Nghe thế vậy Triều Dương ngước mắt lên nhìn cô Trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi, anh không hề tin lời cô nói. Đư Ngọc Sở nở nụ cười an ủi, đau thì có đau, nhưng mà cũng không đau lắm. Lục Triều Dương nhìn sâu vào mắt cô, không nói gì, chỉ đưa tay kéo áo cô xuống. Cô thuận thế quay người lại đối diện với anh. Nhìn lông mày của anh nhíu chặt lại, cô giơ tay vuốt ve, rồi nhẹ nhàng an ủi anh, "Triều Dương, em không sao thật mà, anh đừng có lo lắng quá." Anh lại nhìn cô chăm chú, đặt tay của cô vào trong lòng bàn tay của chính mình, sau đó mới hỏi, kết quả thế nào? Có anh giúp em, em có thể không thắng sao? Đừng học sở tinh nghịch nhướng mày. Tinh thần dâng cao, vô cùng đắc ý. Lục Triều dương mơ hồ cong khóe miệng. Đã là người chiến thắng, mà sao còn bị thương thế? Nhắc đến cái tên Cố Ngọc Lam này là tức. Cô chưa quên lúc trước cô ngất đi. Cố Ngọc Lam vẫn còn, đang mắng nhiếc cô không ra gì. Ngay cả người mẹ cô yêu thương nhất cũng bị cô ta mắng chửi. Lần này chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Triều Dương, nếu lần này anh muốn đối phó với cô Ngọc Lam thì anh cứ làm, em sẽ không cản anh đâu. Triều Dương cười hỏi, nghĩ thông rồi sao? Tại vì em thấy chán, Đường Ngọc Sở nhún vai. Vốn dĩ cô muốn thử cảm giác nhìn đối thủ ở dưới chân mình, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, đánh nhanh thắng nhanh vẫn là thoải mái nhất. Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh, lục Triều Dương đưa tay lên môi cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cô. Đường Ngọc Sở và anh nhìn nhau khẽ cười. "Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?" Ngoài cửa vang lên giọng nói, lộ rõ sự kích động của ông Trần. Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau, sau đó cô nói, "Triều Dương, anh đi xem sao đi, cho ông Trần đỡ hiểu lầm." Lúc mà ông Trần và bác sĩ đến gần phòng khám bệnh thì nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông lão hoắc đang đứng ở đó, ông giật cả mình. Tưởng rằng là Đường Ngọc Sở đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy đến, vừa tiến lại gần đã ngay lập tức chất vấn người đàn ông kia. Mà mấy người ấy, Tô Linh cũng sững sờ. Ông Trần chất vấn anh như thế này, khác nào coi anh là người xấu cơ chứ. Anh liền vội vàng thanh minh, "Ông Trần, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ..." Anh còn chưa nói hết câu, cánh cửa đằng sau lưng đã được bật mở, anh quay đầu, nhìn thấy Bốt đang đi ra, trong khoảnh khắc anh cảm thấy như là nhìn thấy cứu tinh của mình liền vội vàng nói: "Chủ tịch, anh giúp tôi giải thích với ông Trần đi, tôi không phải là người xấu." Lục Triều Dương nhìn qua Tô Lân đang không biết phải làm như thế nào, sau đó quay sang nhìn ông Trần. Ông Trần cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mày cau chặt lại, nhìn người này sao mà quen thế nhỉ. Ngay sau đó, ông đột nhiên trợn tròn mắt, không lẽ người này là, người này là. Lục Triều Dương dường như đã nhìn thấu sự kinh ngạc của ông Trần, anh cong môi mỉm cười, bình tĩnh trả lời: "Vâng, tôi là Lục Triều Dương." Đúng là cậu ta Bây giờ trong lòng ông Trần Ngoài kinh ngạc ra còn có cả phần Là rất hoài nghi Ông ta đang nghĩ tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này Ông nhìn vào trong phòng bệnh Lại quay ra nhìn Lục Triều Dương Thận trọng dò hỏi Cậu đến thăm Ngọc Sở à Vâng tôi đến thăm cô ấy Lục Triều Dương nhẹ nhàng gật đầu Ông nhướng nhứng, nhứng mày, ánh mắt ông nhìn Lục Triều Dương Mang theo sự thận trọng Lục Triều Dương này có thể đồng ý hợp tác với đường thị Riêng chuyện này ông đã thấy rất kỳ lạ Một tập đoàn lớn như Hoàng Đình Sao có thể dễ dàng chấp nhận Hợp tác với một đường thị nhỏ bé chứ Nhưng mà bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy Bác sĩ kiểm tra cho đường ngọc sở xong Thì cô ta chỉ là bị thương ở lưng Không có vấn đề nào khác Như vậy có thể khiến cho Lục Triều Dương an tâm hơn một chút Sau khi mà bác sĩ rời khỏi phòng Đường ngọc sở hết nhìn Lục Triều Dương Lại nhìn ông Trần Bầu không khí dường như có chút ngại ngùng Cô do dự một hồi Sau đó nở nụ cười tươi đi vào Lục Triều Dương nói với ông Trần, bác Trần. Anh ấy chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Đình đã đồng ý hợp tác với Đường thị, Lục Triều Dương. Ông Trần gật đầu, bác biết rồi. Mặc dù Triều Dương rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng cũng không ít người biết đến anh, vì vậy Đường Ngọc Sở cảm thấy màn giới thiệu của mình có vẻ thừa thãi mất rồi. Cô mím chặt môi, liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ của Lục Triều Dương, sau đó hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói với ông Trần, bác Trần. Thực ra thế anh ấy còn có một thân phận nữa. Thân phận gì? Ông Trần yên lặng nhìn cô, đôi đồng tử nhìn xa trông rộng, giống như là có vẻ nhìn thấu tâm can của người khác vậy. Đường Ngọc Sở lại hít sâu một hơi, thực ra anh ấy là chồng của cháu. Ông Trần sững sờ, "Chồng? Vâng, bọn cháu kết hôn rồi, cũng đã được mấy tháng rồi ạ." Quả nhiên là sự việc không hề đơn giản, chuyện gì kỳ lạ như là việc hoàng đình lại chịu hợp tác với Đường thị. Thì ra là cũng có lý do để có thể giải thích được. Ông Trần đánh giá Lục Triều Dương một lượt, sắc mặt nghiêm nghị, giống như là bố vợ nhìn con rể vậy. Không phủ nhận rằng Lục Triều Dương là một nam nhân vô cùng xuất sắc, dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn. Toàn thân tỏa ra thần thái cao quý, nhìn qua đã biết đây là một người đàn ông không hề tầm thường. Tuy anh ta rất xuất sắc, nhưng mà Ngọc Sở cũng không phải là dạng vừa. Hai người bên nhau tạo nên một cảm giác như là một cặp trời sinh vô cùng xứng đôi. Ông Trần để lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ông quay đầu nói với Đường Ngọc Sở, "Ngọc Sở, mắt nhìn của cháu tốt đấy." Đường Ngọc Sở ngượng ngịu cười đáp lại, cô cũng biết mắt nhìn của mình rất tốt, lúc đó cũng là cô dâu anh hôn mà. Tiếp đó, ông Trần lại quay sang nói với Lục Triều Dương, "Chủ tịch Lục, bác Trần, bác cứ gọi cháu là Triều Dương." Lục Triều Dương lên tiếng cắt ngang lời của ông, "Ông là bạn của bố Ngọc Sở thì cũng là trưởng mối của anh." Ông Trần cười sảng khoái, được, vậy bác gọi cháu là Triều Dương nhé. Vốn tưởng rằng anh là nhân vật cao ngạo, lạnh lùng, không ngờ anh lại là người lễ phép lịch sự dễ gần như thế. Cũng phải, người mà Ngọc Sở chọn làm sao có thể kém cỏi được chứ. Ông Trần nhìn lục Triều Dương, càng nhìn càng thích, càng vừa lòng. Ông vừa nhìn vừa cười ha hà, sau đó giả vờ nghiêm khắc, cứng rắn nói với anh. Triều Dương, cháu phải đối xử với Ngọc Sở cho tốt, nếu cháu mà khiến nó phải chịu một chút oan ức nào, bác Trần sẽ không tha cho cháu đâu Lục Triều Dương nhìn vào mắt Đường Ngọc Sở Phát hiện cô đang mím môi cười thầm Khóe môi anh cũng không nhìn được Mà cong lên Anh khẽ gật đầu Vâng, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt Cả đời này đều sẽ như vậy Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt trong veo của Đường Ngọc Sở Đường cong ở trên môi càng thêm sâu hơn Đường Ngọc Sở cũng cười đáp lại Sau đó nói với ông Trần Bác Trần, Triều Dương tốt với mẹ cháu lắm ạ Ông Trần cười Ừ, bác cũng nhìn ra được mà Ông có thể nhìn ra được điều đó từ trong ánh mắt của Lục Triều Dương. Anh thật sự yêu Ngọc Sở. Thế này ông có thể yên tâm được rồi. Triều Dương đã đến đây rồi thì ông già đây đi trước nhé. Ông Trần cười nói với hai người. Bác Trần, Đường Ngọc Sở còn muốn nói gì đó nhưng mà ông Trần đã giơ tay chặn cô lại thành ý sâu xa nói. Ngọc Sở, sau này cháu là chủ tịch của Đường Thị rồi. Trước khi bố cháu tỉnh lại, cháu phải nhớ Đường Thị là trách nhiệm của cháu. Đường Ngọc Sở gật đầu chắc nịch Bác Trần, cháu biết, cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đâu ạ. Ông Trần cười mãn nguyện, sau đó ông nhìn sang Lục Triều Dương. Triều Dương, Ngọc Sở giao cho cháu nhé. Lục Triều Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ông. Nhưng giữa đàn ông với nhau không cần nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ thể hiện tất cả. Lục Triều Dương lệnh cho Tô Lân đưa ông Trần về, còn mình ở lại với đường Ngọc Sở. Vốn dĩ tưởng đây sẽ là một chiến thắng vang dội, ai ngờ lại thua đến mức thảm hại. Cô Ngọc Lam bị bảo vệ, đưa từ trong thang máy đi ra, trên đường đi rải đầy ánh mắt cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác, từ các nhân viên đường thị. Tôi là cổ đông của công ty này, mấy người mau thả tôi ra. Cô Ngọc Lam không ngừng giằng co, muốn thoát ra khỏi vòng vây siền xích của hai bảo vệ cao to, nhưng mà sức lực có hạn, cô ta chẳng thể làm lay chuyển hai bảo vệ kia một chút nào. Cuối cùng chỉ có thể chịu bị ném ra khỏi tòa nhà đường thị. Cả người của cô ta còn chưa có đứng vững liền ngã xuống đất. Trước giờ cô Ngọc Lam chưa từng phải chịu sỉ nhục như thế này, cô ta hồn hền quát lên với bảo vệ. Đợi tôi lên làm chủ tịch, nhất định tôi sẽ đuổi hết mấy người. Lúc này cô ta hoàn toàn không có một chút khí chất nào, giống hệt như một mụ đàn bà chanh chua, đứng ở ngoài đường mắng chửi. Cô vẫn còn muốn làm chủ tịch cơ à? <cười> Đợi kiếp sau đi nhé. Bảo vệ không khách khí mà mỉa mai lại, hiển nhiên là không hề coi cô ta ra gì. Một tên bảo vệ thấp kém mà cũng dám nói chuyện với cô ta như vậy sao? cô ngọc lam lập tức nổi giận đùng đùng, anh có thái độ gì đấy, tôi phải đuổi việc anh, nhất định tôi phải đuổi việc anh. bảo vệ kinh hình liếc cô ta một cái rồi quay trở lại vị trí của chính mình, không thèm để ý đến cái đồ điên đó làm gì nữa. thấy vậy, cô ngọc lam càng tức giận không nói thành lời, hai má đỏ phừng phừng, lòng ngực phập phồng phẫn nộ. cô ta không hề quên ngày trước khi cô ta đến đường thị, hai tên bảo vệ kia đều nghiêng mình cúi đầu, bộ dạng vô cùng kính cẩn. bây giờ thì đúng là sấu hổ không bằng chó khinh. Buổi hàng phúc tranh thủ thời gian đến đường thị, định bụng đón chủ tịch mới của đường thị, Cố Ngọc Lam về nhà, nhưng mà ai ngờ lại nhìn thấy Cố Ngọc Lam đang ngồi bệt ở dưới đất trước cửa tòa nhà đường thị, anh ta sững người một hồi, sau đó vội vã chạy đến. "Ngọc Lam?" Cố Ngọc Lam đang cố đứng dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta lập tức ngồi lại xuống dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ buồn bã. "Hàng Phúc," cô ta chu môi, dùng giọng đáng thương gọi tên anh. Em làm sao thế này? Bùi Hằng Phúc không vội vàng đỡ cô ta dậy mà cau mày trịnh thượng nhìn xuống cô ta. Thấy anh không đỡ mình dậy mà chỉ cúi đầu chấp vấn cô, trong lòng của cô Ngọc Lam có chút khó chịu. Cô rũ mắt, đưa tay ra, "Hằng Phúc, anh phải đỡ em dậy trước đi đã, xong em mới nói rõ ràng được." Trong giọng nói đầy vẻ nũng điệu của cô ta ẩn chứa một tia bất mãn. Đôi đồng tử của Bùi Hằng Phúc lóe lên, che đi sóng ngầm mây cuộn nơi đáy mắt, anh liền đỡ cô ta đứng dậy. Sau khi đã đứng vững, cô ngọc lam phủi phủi bụi ở trên người bình thở ơ nói một câu đường ngọc sợ thắng rồi cái gì đồng tử của bùi hằng phúc co lại anh mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô nghiêm giọng chất vấn chuyện này rốt cuộc là sao không phải em nói chắc chắn là thắng được à cô ngọc lam khẽ nâng mí mắt ánh nhìn rơi xuống khuôn mặt tuấn tú vì cáu giận mà nhăn nhó của anh trong ánh mắt lạnh lùng ấy chẳng thể nào mà nhìn ra được một tia dịu dàng trong lòng cô không khỏi cảm thấy thê lương cô tưởng rằng học trưởng còn yêu cô sao Không, anh ấy đã chán ghét cô rồi Nếu không thể anh ấy Cũng sẽ không cùng tôi làm chuyện như thế đâu Bên tai cô vang lên Giọng nói đắc ý của Ninh nguyên Huyên Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh Tuấn Vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy Không trả lời mà hỏi lại anh Hàng phúc, anh sẽ lấy em chứ buổi hàng phúc không đoán được cô sẽ Có câu trả lời này Liền xứng người, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô Dần dần buông lỏng Anh không trực tiếp trả lời cô mà chỉ nói Bây giờ không phải lúc nói chuyện này Nhưng mà cô Ngọc Lam đã hiểu rõ ý anh. Cô rú mi che đi nét buồn bã dưới đáy mắt, dùng giọng nói bình tĩnh đáp lại. Lần này em thua thảm hại, có khả năng 43% cổ phần trong tay em cũng sẽ bị thu hồi lại hết. Đây là cuộc diện mà Bùi Hằng Phúc không hề ngờ tới, lại không thể nhìn thấy sự lạnh lùng che đi trong đôi mắt anh. Sự im lặng giữa hai người cứ kéo dài mãi. Rất lâu sau, Bùi Hằng Phúc mới lên tiếng, về nhà nghĩ cách trước đã. Nói xong, Bùi Hằng Phúc liền bỏ đi trước. Cô Ngọc Lam ngẩng đầu, nhìn lên tòa nhà đường thị, cô hơi nhao mắt, ánh mắt chói lọi lạnh lùng, đột nhiên xuất hiện. Đường Ngọc Sở sớm muộn sẽ có một ngày, tôi cướp đường thị khỏi tay cô. Một ngày mùa thu, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thoang thoảng, thật là một ngày đẹp trời. Ứng tiêu tiêu ngáp dài, cô nằm bò ra trên bàn, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp long lanh, hướng ra ngoài, xuyên qua lớp cửa sổ chạm sàn ở nhà hàng. Cô nhìn mãi nhìn mãi, mí mắt cũng sắp dính vào nhau rồi. Lục Thanh Chiêu đáng chết, bảo cô ăn mặc xinh đẹp một chút, đến giải Ngân Hà trước đời anh. Thế này là cô đã dậy từ sớm, trang điểm tỉ mỉ, cẩn thận hẹn giờ trước nửa tiếng để mà đến giải Ngân Hà. Nhưng mà bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà cô vẫn chưa thấy người đâu. Gọi anh, anh cũng không nghe, cô muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng lại sợ nhỡ như mà anh đến không tìm thấy cô thì phải làm sao? Nhìn xem, rõ ràng là anh đến muộn mà cô vẫn là còn nghĩ cho anh, quả là lương thiện chu đáo biết mấy. Ngay vào lúc cô sắp ngủ đến nơi rồi thì bên tai vang lên giọng nói nhiệt tình của phục vụ, "Anh Lục, chị Dương, mời hai vị đi bên này." Anh Lục, ứng tiêu tiêu giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói, một bóng hình cao lớn quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cô. Quả nhiên chính là cái tên Lục Thanh Chiêu đáng chết ấy. Cô mừng rỡ định đứng dậy tiến đến, nhưng mà ngay sau đó Nụ cười trên môi cô đã đông cứng lại, bởi vì cô nhìn thấy có người phục vụ đang quấn lấy cánh tay của Lục Thanh Chiêu, ghé sát vào tay của Lục Thanh Chiêu thì thầm điều gì đó, nhìn có vẻ vô cùng thân mật. Ngược lại, Lục Thanh Chiêu lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm, anh quay đầu nhìn khắp bốn phía như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Ứng tiêu tiêu không biết có phải là anh đang tìm cô không, nhưng mà khi anh nhìn về phía cô, cô lại vô thức cúi đầu, mượn một chậu cây để mà giấu mình đi. Có lẽ không tìm thấy người mình muốn Lục Thanh Chiêu lộ rõ vẻ thất vọng Nhưng ứng tiêu tiêu lại không hề nhìn thấy điều đó Đợi đến khi mà cô ngẩng đầu lên lần nữa Thì không còn nhìn thấy Lục Thanh Chiêu Cùng với người phụ nữ kia đâu nữa rồi Trái tim cô bỗng chốc trở nên trống rỗng, Cực kỳ khó chịu Cô gượng cười cắn cắn môi Người phụ nữ đó là ai Lý do anh đến muộn là vì Ở cùng cô ta ư Nghĩ đến đây Lửa giận ở trong lòng cô bốc lên ngồn ngột, ngột Được thôi Tên Lục Thanh Chiêu này không chỉ cho cô leo cây mà còn trêu đùa cô, mà còn hẹn hò cùng với người phụ nữ khác nữa. Càng nghĩ càng tức, cô nắm chặt chiếc cốc ở trước bàn, một hơi uống cạn, sau đó từ từ đặt xuống. Cô trợn tròn tròng mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là phẫn nộ, bàn tay cầm cốc dùng sức nắm chặt đến mức các đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch. "Lục Thanh Chiêu, tôi nhất định sẽ không tha cho anh." Thưa cô, một người phục vụ nhìn thấy cốc của cô đã hết nước rồi. Thì liền đi đến, định rót thêm. Nhưng đến gần, thì thấy khuôn mặt giận dữ vô cùng đáng sợ của cô. Anh ta đã bị dọa đến mức không nói nên lời. Ứng thiêu tiêu quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của phục vụ, đôi môi đỏ chậm chậm cong lên. Nhìn thấy cô cười, người phục vụ lén nuốt nước bọt, mặc dù cô xinh đẹp, nhưng sao cười lên lại đáng sợ thế này. Lục Thanh Chiêu thực sự sắp bị cô gái quen thuộc nuông chiều ở bên cạnh, làm cho tức chết mất rồi. Ban đầu anh ta đã hẹn mọi người cùng đến giải ngân hà gặp mặt. Nhưng mà khi anh vừa ra khỏi cửa, liền nhận được cuộc gọi của cô nàng này. Cô ta nói xe của cô ta bị hỏng, muốn anh đi đến đó. Anh từ chối ngay, bảo cô ta tự gọi xe đến đi. Không ngờ cô tiểu thư này lại nói là cô ta chưa từng gọi xe bao giờ. Ngộ nhỡ bị người ta lừa thì sao? Cô ta nói rất nhiều thứ, còn nói anh chẳng ga lăng, phong độ chút nào. Cuối cùng, anh thật sự là bị cô ta làm phiền đến mức không chịu nổi, đành lái xe đến đón cô ta. Mà lần đón này chưa kết thúc ở đây, cô nàng nói là có thương hiệu này mới cho ra mắt mẫu mới, phiên bản giới hạn ở trên toàn thế giới. Cô ta phải đi mua nhanh nếu không sẽ bị người ta mua hết mất. Được thôi, anh đành cùng cô ta đi mua sắm. Nhờ sự chậm chế này, khi mà hai người đến được nhà hàng thì đã là gần 12 giờ rồi. Lục Thanh Chiêu không hề quên mất ứng tiêu tiêu. Trước khi đón cô tiểu thư kia, anh đã gọi cho cô trước, nói rằng anh không tiện đi đón cô, bảo cô tự mình đến nhà hàng đi. Cô rất vui vẻ đồng ý. Vừa bước vào nhà hàng, Anh liền nhìn khắp nơi tìm cô, xem cô có đến đây đợi anh không. Kết quả là không thấy đâu. Khi mà phát hiện cô đã đi mất rồi, anh thở phào một hơi, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy có chút thất vọng. Anh cứ tưởng cô sẽ luôn đợi anh. Nghĩ đến đây, lục thanh chiêu cười, chế giễu bản thân mình. Anh lấy đâu ra tự tin, mà nghĩ rằng cô sẽ luôn chờ đợi anh chứ? Thanh chiêu, anh muốn ăn gì? Cô nàng yểu điệu đang xem thực đơn thì ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt của anh rất khó coi, liền vội vàng hỏi han Thanh chiêu, anh sao thế? Lục Thanh Chiêu bị giọng nói ỉu điệu chảy nước của cô ta, kéo trở lại thực tại. Anh dương mắt nhìn cô, dùng giọng nói vừa lạnh lùng vừa xa cách trả lời. Tôi không sao, cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi thế nào cũng được. Cô nàng ỉu điệu vừa nghe xong, vô cùng vui mừng nói. Vậy chúng ta gọi một suất ăn tình nhân đi. Suất ăn tình nhân? Khóe mắt của Lục Thanh Chiêu khẽ giật. Như vậy e là không tốt đâu. Có gì không tốt chứ, dù sao sau hôm nay chúng ta cũng sẽ là người yêu của nhau thôi. Cô nàng yếu điệu ngại ngùng nhìn anh Cố gắng thể hiện vẻ quyến rũ Của một người phụ nữ Lục Thanh Chiêu không nói nên lời Là ai cho cô ta cái tự tin rằng Bọn họ sẽ trở thành người yêu của nhau chứ Hỏi qua ý của anh chưa Cô Dương, thật ra tôi Lục Thanh Chiêu muốn giải thích một chút Nhưng lại bị cô ta cắt ngang ai, Anh gọi em là Kiều Kiều là được rồi Không phải, cần phải lịch sự thế đâu Nói xong Cô ta còn vô cùng ngại ngùng cúi thấp đầu Lục Thanh Chiêu không khỏi ngán ngẩm Anh cũng chẳng muốn nói chuyện nữa. So với người phụ nữ làm kiểu dáng này, nóng này, thẳng thắn như ứng tiêu tiêu, vẫn là khiến cho anh thích hơn. Anh cũng không hỏi ý kiến của cô nàng yểu điệu nữa, mà nói thẳng với nhân viên phục vụ đang đợi ở một bên. Cho hai suất nào đó cũng được, miễn là không phải suất tình nhân, cảm ơn. Thanh Chiêu, cô nàng yểu điệu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. Em muốn suất ăn tình nhân cơ. Lục Thanh Chiêu làm như không nghe thấy, lập tức thu thực đơn ở trên bàn lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Đừng có nghe anh ấy, cứ cho chúng tôi một suất ăn tình nhân đi, loại đắt nhất ở đây. Cô nàng yếu điệu không biết tại sao, lại đột nhiên trở nên như vậy, nhưng mà cô ta không muốn thỏa hiệp. Nhân viên phục vụ nhất thời không biết nên nghe theo ai, ngại ngùng đứng ở đó nhìn người này, rồi lại nhìn sang người kia. Lục Thanh Chiêu hít sâu một hơi, nở một nụ cười với cô nàng yếu điệu, nhẹ nhàng nói. Kiều kiều, đợi chúng ta trở thành người yêu, rồi hăng ăn suất ăn tình nhân, hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau gọi suất ăn tỉnh nhân luôn quả thực là không hay. Lục Thanh Chiêu vừa trở nên nhẹ nhàng như vậy, cô nàng yếu điệu lại không có sức mà phản kháng, ngại ngùng gật đầu. Nghe theo anh hết. Lục Thanh Chiêu thầm thở phào một hơi, sau đó nói với nhân viên phục vụ, làm theo như tôi nói. Nhân viên phục vụ đáp một tiếng, vâng, sau đó cầm thực đơn nhanh chóng rời khỏi phòng bao. Phòng bao trở nên yên tĩnh, cô nàng yếu điệu cúi đầu, nghịch ngón tay của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén lén nhìn Lục Thanh Chiêu. Lúc mà chạm tới ánh mắt anh, lại lập tức cúi đầu xuống. Đầu của Lục Thanh Chiêu thầm than trời trách đất đối với việc cô nàng yểu điệu, cố ý tỏ vẻ xấu hổ này, quả thực là anh không còn gì để mà nói. Vì vậy, anh đưa tay ra sờ vào túi mình, muốn lấy điện thoại ra xem xem, nhưng lại không tìm thấy. Anh đột nhiên trừng lớn con mắt. Sáng nay, lúc mà thay giày ra khỏi cửa, hình như là anh tiện tay để điện thoại lên quầy giày Anh còn cảm thấy kỳ lạ, Sao ứng Tiêu Tiêu lại chẳng gọi một cuộc điện thoại nào, hóa ra là anh quên cầm điện thoại theo. Bây giờ, anh muốn giải thích với Ứng Tiêu Tiêu thì càng phiền phức hơn rồi. Anh cười khổ, "Mọi người không biết đó thôi, chồng sắp cưới của tôi đáng ghét lắm. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, hơn nữa chúng tôi cũng có con luôn rồi, nhưng anh ấy vẫn lén gặp người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mọi người nói xem, sao tôi lại đáng thương như vậy chứ?" Ứng Tiêu Tiêu bị vài nhân viên phục vụ vây ở giữa, vừa khóc vừa nói với bọn họ về tình hình đáng thương của mình. Nhìn không ra anh lục kia đẹp trai như vậy mà lại cặn bã đến thế. Một nhân viên phục vụ ở trong đó khó tin mà thốt lên. Lúc này, một người khác lạnh lùng hừ một tiếng. <cười> người đẹp trai không biết an phận. ỉ mình đẹp trai đi tán gái lung tung. Đáng ghê tởm thật mà. Đúng vậy, đúng vậy. Người đẹp trai càng dễ ngoại tình. Ứng tiêu tiêu vừa lau nước mắt, vừa lén nhìn những nhân viên phục vụ đang tức giận. Ánh mắt hiện lên một tia danh mãnh. Rất tốt. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Cô nhất định phải dốc hết sức một lần nữa. Vì vậy, cô lại lớn tiếng khóc lên, tay đặt ở trên bụng. Đứa con đáng thương của tôi, sao con lại đáng thương như vậy chứ? Vẫn là chưa ra đời mà ba đã không thích con rồi. Cô khóc đến mức vô cùng thương tâm. Mấy nhân viên phục vụ kia không khỏi mà xúc động, cũng không nỡ mà nhẫn tâm. Hay là chúng ta đồng ý với cô ấy đi. Cô ấy đáng thương như vậy rồi, nếu như mà cái gì cũng không có được. Không phải là càng đáng thương hơn sao? Có người nói như vậy. Nhưng mà... Nếu như để mà quản lý biết được Chúng ta sẽ thảm lắm Cũng có người lo lắng nói Bây giờ quản lý không ở đây Bảo cô ấy nhanh một chút là được rồi Nghe bọn họ mỗi người nói một câu Ứng tiêu tiêu cúi thấp đầu Cười không ngớt Quả nhiên lòng người vẫn rất lương thiện Có điều cô ngẩng đầu lên Nhìn những nhân viên phục vụ lương thiện kia Trong lòng cảm thấy có chút bức bối Dù sao cũng là cô lợi dụng sự lương thiện của bọn họ Cô lau nước mắt Nói với bọn họ Cảm ơn mọi người Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu. Những nhân viên phục vụ đó nghe được, bọn họ nhìn nhau rồi cuối cùng đưa ra quyết định. Được thôi, vậy cô nhanh một chút nhé. Ứng tiêu tiêu nở một nụ cười. Cảm ơn mọi người. Nhân viên phục vụ mang thức ăn vào trong phòng bao. Cô vô thức nhìn về phía lục thanh chiêu. Đang cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Sau đó, cô nhìn người phụ nữ đang nổi điên lục thanh chiêu. Người phụ nữ đó giống như là một bông hoa xinh ngốc vậy. Nhìn chằm chằm vào lục thanh chiêu. Một chút cũng không hiểu sự rẻ rạt của phụ nữ. Nhân viên phục vụ nhếch môi nở nụ cười lạnh. Bước qua đó, đặt hai đĩa thức ăn xuống ở trước mặt hai người. Mời hai vị từ từ thưởng thức. Lục Thanh Chiêu vừa nghe thấy bọn họ nói câu này, lập tức ngẩng đầu lên. Bất ngờ chạm phải một đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng. Ứng... Anh vô thức gọi thành tiếng, nhưng mà lập tức nhớ đến cô nàng yểu điệu còn ở đây, nhanh chóng chữa lời. Chắc là ngon nhỉ. Không sai, nhân viên phục vụ trước mắt chính là ứng tiêu tiêu mà anh cho rằng đã là rời đi từ lâu. Biết cô chưa rời đi, anh chợt cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ. Anh đến thử rồi sẽ biết thôi. Ưng tiêu tiêu nở nụ cười với anh, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia lại là không chút ý cười. Lục Thanh Chiêu nhướng mày, cô như vậy là tức giận rồi. Cũng phải, để cô đợi lâu như vậy, cô tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Cô nàng yểu điệu ngồi đối diện thấy Lục Thanh Chiêu lại nói chuyện với một nhân viên phục vụ. Hơn nữa nhân viên đó còn rất xinh đẹp. Cô ta lập tức lạnh mặt, không vui nói về ứng tiêu tiêu. Mang món lên xong thì ra ngoài. Đừng tưởng rằng xinh đẹp thì có thể quyến rũ bạn trai của người khác. Dòng điệu của cô nàng yểu điệu tỏ vẻ rất khinh thường. Ứng tiêu tiêu cũng không phải là người dễ chọc vào, bị mỉa mai như vậy. Không khí xung quanh cô lập tức trở nên lạnh giá. Cô nở nụ cười lạnh, châm chọc nhìn cô nàng yểu điệu. Cô nói anh ấy là bạn trai của cô. Cô nàng yểu điệu tốt xấu gì cũng là cô chủ nhà giàu có. Sao có thể bị khí thế của ứng tiêu tiêu? dọa sợ được cô ta kiêu ngạo hết cái cầm lên đúng anh ấy chính là bạn trai của tôi ứng tiêu tiêu khẽ nhướng mày quay sang nhìn lục thanh chiêu cô ấy là bạn gái của anh lục thanh chiêu nhún nhún vai tôi nói không phải cô tin không tin đương nhiên là cô tin ứng tiêu tiêu thầm đáp lại anh nhưng mà trên gương mặt của cô vẫn là vẻ lạnh lùng nhìn gương mặt cười mà như không cười kia của lục thanh chiêu thấy vậy cô nàng yểu điệu tức giận đứng thẳng dậy đưa tay kéo ứng tiêu tiêu Cô thật sự là muốn quyến rũ bạn trai của người khác sao? Nghe vậy, Ứng Tiêu Tiêu ngoảnh đầu lại nhìn cô ta, nhếch môi nở nụ cười kỳ lạ, "Đúng vậy, tôi muốn cướp bạn trai của cô đấy." Sau đó, cô đột nhiên nghiêng người, hôn lên môi của Lục Thanh Chiêu. Đôi môi gợi cảm thấy ấm áp, Lục Thanh Chiêu trợn tròn mắt, "Cô điên rồi sao?" Ứng Tiêu Tiêu chỉ khẽ chạm vào môi anh rồi rời đi ngay, sau đó cô quay sang nhìn cô nàng yểu điệu, hiển nhiên là đối phương đang cảm thấy kinh ngạc vì hành động của cô. Cô bĩu môi Có chút thất vọng Còn tưởng rằng mình thấy cô hôn lục thanh chiêu Người phụ nữ này sẽ có phản ứng gì cơ Ừm, đúng là có phản ứng Nhưng mà chỉ ngây ngốc đứng ra đó mà thôi Chẳng có phản ứng gì khác Nhạt nhẽo. Vì vậy cô quay sang nhìn lục thanh chiêu Thấy ánh mắt anh đang trầm xuống nhìn mình Cô chợt cảm thấy chột dạ một cách lạnh lùng Khẽ ho một tiếng Anh đừng nghĩ nhiều Tôi hôn anh không phải là thích anh đâu Đáy mắt như có như không Trào dâng vì lời nói của cô Nhưng mà rất nhanh đã được giấu đi. Lục Thanh Chiêu bình tĩnh mở miệng. Tôi không nghĩ nhiều. Ứng tiêu tiêu nhíu mày. Anh nói không nghĩ nhiều. Sao cô lại cảm giác như là ban nãy. Cô đang lại ông tôi ở bụi này thế nhỉ? Tốt nhất là đừng nghĩ nhiều. Cô híp mắt lại. Nở nụ cười lạnh. Anh dám chiêu chọc tôi. Vậy phải tự chịu hậu quả đấy. Thấy sắc mặt rất không vui của cô. Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Thật ra. Nhưng mà lúc anh đang định giải thích. Anh đột nhiên lại nhìn thấy cô nàng yếu điệu. Cầm một ly rượu vang ném về phía ứng tiêu tiêu, sắc mặt của anh lập tức thay đổi, vô thức kéo ứng tiêu tiêu vào trong lòng mình. Ứng tiêu tiêu khẽ kêu lên một tiếng, bị anh ôm vào trong lòng với vẻ mặt thất thần. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ ở trên mặt đất và cả âm thanh bị bóp nghẹt của anh. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đau đớn, đang nhíu chặt của anh. Dường như là cô hiểu ra điều gì đó, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, như là vui mừng, lại như là không nỡ. Bên tai truyền đến giọng nói tức giận Của cô nàng yếu điệu Lục Thanh Chiêu Anh lại dám bảo vệ cô ta Anh không sợ em nói với anh cả của anh hay sao Nghe thấy vậy Lục Thanh Chiêu bật cười thành tiếng Ứng tiêu tiêu có thể cảm nhận được Sự rung động của lồng ngực của anh Cô ngẩng đầu lên Có chút thất thần nhìn gương mặt anh Tuấn Càng trở nên động lòng người hơn Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của cô Anh rũ mắt xuống Đối diện với đôi mắt trong trẻo Có chút mắt tập trung của cô Khẽ nhướng mày ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú sao vậy, có phải là đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai hay không anh cố đè thấp giọng nói xuống kể bên tai cô nói ứng tiêu tiêu lập tức tỉnh táo lại. cô nghe ra được sự chiêu trọng trong lời nói của anh vì vậy cô trợn mắt lên một cách rất không khách khí xì một tiếng, khinh thường nói đừng có dát vàng lên mặt của mình như vậy chứ lục thanh chiêu cười cười, không nói gì nữa anh thả cô ra sau đó đứng lên, quay người lại đối diện với cô nàng yểu điệu đang tức tối Cô nàng yêu điệu đã không còn dáng vẻ Giả vờ ngại gùng như lúc ban đầu nữa Gương mặt ban đầu nhìn vào Còn cảm thấy có chút ưa nhìn Bây giờ tức đến mức mặt mũi còn méo sạch Đôi mắt vốn đã to Bây giờ trừng còn to hơn Giống như là mắt bò vậy Vô cùng đáng sợ Lục Thanh Chiêu không khỏi cảm thấy oan ức ở trong lòng Anh cả muốn chọn đối tượng xem mắt cho anh Ít nhất cũng phải chọn một người xinh đẹp chứ Lục Thanh Chiêu ả tiện nhân kia chỉ hôn anh có một cái thôi Mà anh đã bảo vệ cô ta Vậy nếu cô ta mà lên giường với anh, có phải là anh giao cả mạng cho cô ta luôn không? Cô nàng yểu điệu lớn tiếng hét lên. Lục Thanh Chiêu không khỏi bực mình. Cái cô nàng yểu điệu này có phải là hiểu lầm điều gì rồi hay không? Cô ta chấp vấn anh như vậy, giống hệt như một người bạn gái đang chấp vấn bạn trai của mình, ngoại tình vậy. Lục Thanh Chiêu cảm thấy không thể để cô ta tiếp tục hiểu lầm nữa. Nếu không đến lúc đó, người nào đó cũng sẽ hiểu lầm mất thôi. Nghĩ đến điều này, Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Sao anh lại để ý đến người nào đó có thể hiểu lầm hay không chứ? Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cô nàng Yểu Điệu thấy anh không nói gì, tức giận ném cái đĩa qua đó. Anh nhanh chóng kéo ứng Tiêu Tiêu sang một bên để mà né tránh. Nhưng mà vẫn chưa hết, ném đĩa xong, lại đến đĩa dao, thìa canh, đến cả cái lót ly, đến cả cái lót ly cũng bị ném qua phía của bọn họ. Anh và ứng Tiêu Tiêu chân tay rối loạn tránh khỏi đống hung khí đó. Cuối cùng cô nàng Yểu Điệu ném hết đến mức không còn gì để mà ném nữa. Định cầm ghế lên đè mặt đập bọn họ, nhưng mà vẫn may, chiếc ghế quá nặng, cô ta không thể mà cầm lên được. Ứng Tiêu Tiêu nhìn con dao cắm vào sàn gỗ, trong lòng cảm thấy sợ hãi. "Này, Lục Thanh Chiêu, anh tìm người kiểu gì vậy? Sao lại không có tố chất như vậy? Sao lại ngao ngược đến mức này chứ?" Vừa nghĩ đến đây, đều là lỗi của Lục Thanh Chiêu, cô lập tức hét về phía anh, lại quên đi mớ trận hỗn loạn này là do cô gây ra. Lục Thanh Chiêu vẫn không nói gì. Cô nàng yểu điệu, tức giận xong đến chỉ vào mũi của ứng tiêu tiêu mắng. Tiện nhân, cô nói ai không có tố chất? Cô quyến rũ bạn trai của người khác là có tố chất hay sao? Cũng không soi gương xem bản thân mình có xứng với lục thanh chiêu hay không. Vừa dứt lời, ứng tiêu tiêu tức giận đến mức bật cười, quan sát cô nàng yểu điệu một lượt rồi mới nói. Với cái tướng mạo như hiện trường tai nạn này của cô, còn có cô chỉ vào ngực của cô nàng yểu điệu. Cái sân bay này nữa, dáng người thằng tuột này, Là kiểu mà Lục Thanh Chiêu thích hay sao? Lục Thanh Chiêu người ta thích cái kiểu như tôi cơ. Nói xong, cô còn cố ý ưỡn người ra, khiến cái bộ ngực kiêu ngạo kia lại càng thêm nổi bật. thấy vậy, cô nàng yếu điệu vô cùng tức giận. Thứ mà một người phụ nữ để ý nhất chính là dung mạo không bằng người ta, dáng người không bằng người ta, nhất là không bằng một kẻ thứ ba đê tiện. Ứng tiêu tiêu đắc ý nhếch môi. Cứ để lửa đạn càng mãnh liệt hơn đi nữa. Nổ cho cô nàng yếu điệu này tan tành sắc pháo luôn. Vì vậy, cô đưa tay kéo Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh, cô dựa vào vai anh, ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực anh, giọng nói mềm mại hỏi, Chiêu, anh nói xem có phải anh thích người ta nhất hay không? vốn dĩ Lục Thanh Chiêu còn cảm thấy rất hứng thú về màn tranh cãi giữa hai người bọn họ, muốn đứng một bên để mà hóng chuyện, nhưng mà ứng tiêu tiêu lại kéo anh như vậy, đã lôi cả anh vào trận chiến rồi. Nhất là khi nghe thấy giọng nói cố tình ra vẻ mềm mại của ứng tiêu tiêu, anh không khỏi cảm thấy lạnh người. Sao anh lại cảm thấy như là giọng nói của cô có chút lanh léo kèm theo ý cảnh cáo thế nhỉ? Nếu như anh đáp là không phải, có phải kết cục sẽ rất thảm hay không? Anh sợ hãi, đương nhiên là tôi thích em nhất rồi. Nói xong, anh cầm lấy bàn tay vẽ loạn ở trên ngực mình, đặt đến trên miệng hôn một cái, sau đó nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Lần này đổi lại là ứng tiêu tiêu, cảm thấy lạnh người. Người đàn ông này không làm còn tốt, vừa làm lại còn khủng bố hơn cả so với phụ nữ. Lục Thanh Chiêu, anh anh... Hai người... Cô nàng yểu điệu, đúng là tức đến điên luôn rồi. Một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh nữa rồi. Ứng tiêu tiêu ngoảnh đầu lại nhìn cô ta, gương mặt khó che giấu vẻ đắc ý. <cười> nhìn thấy chưa? Người thanh chiêu thích là tôi. Nếu như cô còn muốn giữ chút mặt mũi, thì mau đi đi. Xem mắt. Ứng tiêu tiêu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh. Trong mắt tràn ngập sự không dám tin. Làm loạn bao lâu, hóa ra là anh đang xem mắt. Lục thanh chiêu. Đổ khốn nạn. Cô tiểu thư quen được nuông chiều, tức giận bỏ chạy rồi. Cả màn kịch náo loạn cuối cùng cũng đã hạ màn. Lục Thanh Chiêu hơi nhếch mày, buông ứng tiêu tiêu ra, quay đầu nói với cô. Cảm ơn nhé, nếu không phải do cô đột nhiên xuất hiện, tôi còn đang phải phiền não, xem làm như thế nào để mà thoát khỏi cô tiểu thư đó. Nghe xong, ứng tiêu tiêu từ từ định thần lại, trao mày. Anh đang lợi dụng tôi. Đây đâu có tính là lợi dụng, là bạn bè giúp đỡ nhau. Lục Thanh Chiêu nói rồi, đưa tay khoác vai cô nào, để mà thể hiện thành ý cảm ơn của tôi, tôi mời cô ăn một bữa thịnh soạn nhé anh một chút cũng không ý thức được nguy hiểm đang từ từ lại gần bạn bè, giúp đỡ đã hỏi ý kiến của tôi chưa chưa hỏi thì chính là lợi dụng ứng tiêu tiêu ánh mắt ngày càng trầm mặc, nắm chặt lấy hai bàn tay, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên đấm thẳng vào mũi của Lục Thanh Chiêu mẹ nó, Lục Thanh Chiêu bị đánh trở tay không kịp không nhìn được mà buông một câu chửi tục ứng tiêu tiêu, cô bị điên hả Lục Thanh Chiêu xoa xoa chiếc mũi, đau mà hét vào mặt cô. Cô là cô gái bạo lực sao? Nói chuyện không vừa ý lại là động tay động chân, sợ không có ai rước cô ấy sao? Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, Lục Thanh Chiêu chột dạ, đánh mắt sang hướng khác. Anh biết tự mình không dám tính toán với cô vụ đấm lúc nãy. Cô còn đang nghĩ, anh tử tế hẹn cô ra ngoài làm gì, hóa ra là có mục đích. Cảm giác trái tim mình như rơi xuống hố băng, lạnh thấu cả người. Cô biết đây là thất vọng, là sự thất vọng đối với anh ứng tiêu tiêu hít một hơi thật sâu. Lục Thanh Chiêu, dù chúng ta là bạn bè thì cũng phải nói trước một tiếng. Nếu không, nếu không, nếu không thì sao? Lục Thanh Chiêu bồn chồn khó hiểu hỏi. Cô sẽ hiểu lầm. ứng tiêu tiêu nhìn chằm chằm vào anh, đáy mắt anh lên cảm xúc phức tạp, sau đó rời đi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. À, không có gì, anh tự hiểu đi. Nói xong, cô liền xoay người rời khỏi, để lại một mình Lục Thanh Chiêu. Đơ người ở đấy, thế là không sao rồi. Không đúng. Theo tính toán của cô, phát hiện bị lừa sao có thể thoải mái cho qua như thế này được. Thực ra, Lục Thanh Chiêu không biết rằng không phải là ứng tiêu tiêu không muốn tính toán với anh, mà là cô không có cách nào tính toán. Sau khi mà biết được chân tướng sự thật, cảm giác bất lực ở trong lòng đã bị cô che giấu đi. Cho nên, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, nếu không cô sợ anh sẽ phát hiện cô đã khóc rồi. Bùi Hằng Phúc đưa cô Ngọc Lam quay lại biệt thự nhà họ Bùi. Vừa bước chân vào cửa, đã thấy ngay ở cửa là cả một đống đồ lộn rộn. Bùi Hằng Phúc trao mày, đang định mở miệng hỏi quản gia xem là có chuyện gì. Đúng lúc cố Ngọc Lam kinh ngạc lên tiếng. Đây không phải đều là đồ của em sao? Sao lại ở đây? Đồ của cô ấy. Bùi Hằng Phúc càng trao mày chặt hơn. Chú Trần, có chuyện gì vậy? cố Ngọc Lam nghi hoặc hỏi quản gia ở bên cạnh. Đồ của cô tại sao lại chất đống lộn rộn ở đây? Cô không nói là muốn chuyển nhà hay là gì mà? Cái này... Chú Trần nhìn Bùi Hằng Phúc, dáng vẻ khó nói không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này, có một giọng nói lạnh lùng truyền tới, là tôi bảo người làm chuyển hết ra đây. Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam nhìn về, phía hướng giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy một nữ chủ nhân của nhà họ Bùi, Tần Thúy Kiều, đang từ từ bước xuống cầu thang, sau đó đi đến trước mặt hai người họ. Dì ơi, dì làm vậy là có ý gì ạ? Cố Ngọc Lam chỉ vào đống đồ hỏi. Có ý gì? Tần Thuyết Kiều lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, lạnh giọng nói nhà họ bùi chúng tôi quá nhỏ bé chứ không có nổi cô Tần Thuyết Kiều hoàn toàn không có dịu dàng thương yêu như vài ngày trước mà đã trở nên cay nghiệt và sắc lạnh Cố Ngọc Lam không phải là kẻ ngốc trong chốc lát liền hiểu tại sao mà bà lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nhưng mà cô cũng không phải là ngọn đèn hết dầu Cô quay người, kéo tay bùi Hằng Phúc mà lắc vô cùng ủy khuất nói Hằng Phúc, anh xem gì kìa Sao gì có thể truyền đồ của em vứt ra đây cơ chứ? Bùi Hằng phúc nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, sau đó nhìn về phía mẹ mình, vẻ mặt không đồng ý nói. Mẹ, mẹ không nên tự ý động vào đồ của cô Ngọc Lam như vậy. Tuy rằng tình cảm của anh ta đối với cô Ngọc Lam đã nhạt dần, nhưng mà anh ta cũng không muốn nể nang gì nhau mà làm chuyện trở nên khó coi. Nhưng mà mẹ anh ta lại có vẻ không nghĩ nhiều như vậy, nhất quyết đuổi cô Ngọc Lam ra ngoài. Mẹ động vào đồ của cô ta thì sao? Tần Thúy Kiều căm giận lườm cô ta, ngữ khí vô cùng cay nghiệt, nói tiếp. Mẹ còn chê đùa của cô ta, bẩn thiểu, làm vấy bẩn tay mẹ. Mẹ, bùi hằng phúc lộ ra vẻ mặt không vui nhìn bà. Sao thế? Mẹ nói sai gì à? Cô ta cũng không thèm nghĩ xem. Cô ta là con chồng trước của một ả tiểu tam, chen chân vào nhà họ đường. Có tư cách gì mà làm con dâu của nhà họ bùi chúng ta? Cũng không biết ban đầu nghĩ như thế nào. Đường Ngọc sở dù thế nào cũng là thiên kim chân chính của nhà họ đường. Là người kế nghiệp chân chính nếu như con lấy con bé thì đường thì cuối cùng cũng không phải là của con sao? nói đến việc này, tần thúy kiều lại tức giận, cảm thấy cố ngọc lam thật sự là trướng mắt. cố ngọc lam cuối cùng cũng nghe thấy lời nói thật lòng của tần thúy kiều, vậy đã nói tới mức thế này thì cô việc gì phải ủy khuất bản thân nữa chứ? cô ta hất tay bùi hằng phúc ra, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía tần thúy kiều, khóe miệng cong lên từ cười lạnh. gì à? gì là mẹ của hằng phúc cho nên tôi tôn trọng gì? Nhưng mà bây giờ xem ra tôi không cần phải tôn trọng gì nữa rồi. Từ lúc ban đầu tôi biết là gì và chú sẽ đồng ý hôn sự của tôi và Hằng phúc nhưng là vì bố tôi hứa rằng khi kết hôn sẽ cho tôi 20% cổ phần của đường thị. Lần này các người đồng ý tổ chức hôn lễ. Không phải cũng là vì tôi nói tôi là người kế thừa của đường thị. Tôi sẽ tiếp quản đường thị sao? <cười> Trong mắt các người tôi cũng chỉ là một quân cờ để cho các người có được đường thị mà thôi. Cô Ngọc Lam nói một hơi nhiều như vậy Bùi hàng Phúc nghe xong Sắc mặt tối sầm lại Ánh mắt nhìn cô ta vô cùng phức tạp Còn Trần Thúy Kiều thì ngược lại Sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng Rõ ràng là không ngờ cái gì Cô ta cũng hiểu rõ Những lời nói của cô Ngọc Lam Giấu thật sâu trong lòng Cuối cùng cũng nói ra hết Có cảm giác rất thoải mái Lời muốn nói đã xong như vậy Cô ta quét mắt nhìn đống đồ Sau đó nói với quản gia Chú Trần gọi mấy người tới chuyển đồ của tôi lên trên tầng Tôi và Hằng Phúc đính hôn rồi. Tôi sống là người nhà họ Bùi. Chết là ma nhà họ Bùi. Sau đó cô ta quay đầu nhìn Tần Thúy Kiều cười. Dì nói xem có đúng hay không? Hả gì? Tuần Thúy Kiều chớp chớp mắt, nghiêm khắc nói. Ai cũng không được chuyển. Sau đó bà lạnh lùng trừng mắt nhìn cố Ngọc Lam. Hôn ước của cô và Hằng Phúc đã bị hủy bỏ rồi. Từ nay về sau cô cũng không còn là vị hôn thê của Hằng Phúc nữa rồi. Cho nên là cút khỏi nhà họ Bùi ngay. Hủy bỏ? <cười> Cô Ngọc Lam không nhìn được mà nâng cao giọng. Mấy người hỏi tôi chưa? Tôi có đồng ý sao? Cô đồng ý hay không thì vẫn là phải hủy bỏ. Cô không xứng với hạng phúc. Lời nói của Tần Thúy Kiều vô cùng cứng rắn. Ban đầu lúc tôi mang thai đứa con, sao bà không nói là không xứng? Cô Ngọc Lam cảm thấy lời nói của bà ta vô cùng buồn cười. Cô Ngọc Lam bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Bùi. Tần Thúy Kiều thật sự vô cùng nhẫn tâm trực tiếp cho người ném hết đồ của cô Ngọc Lam ra ngoài. Sau đó đuổi cổ luôn cố ngọc lam Cô Ngọc Lam, từ bây giờ cô và nhà họ Bùi cũng như là Hằng Phúc không còn liên quan gì nữa. Hãy cút càng xa càng tốt. Cùng với giọng nói lạnh lẽo của Tần Thúy Kiều, cánh cổng màu đồng tự động của biệt thự cũng từ từ đóng lại. Cô Ngọc Lam bỏ trên mặt đất, nhìn bóng dáng của cánh cổng lớn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Từ đầu tới cuối, anh không nói hộ cô một câu nào. Lúc mà Tần Thúy Kiều đuổi cô ra ngoài, anh ta chỉ bảng quang đứng nhìn. Cho dù là cô khóc gào lên, Hằng Phúc. Em không muốn rời xa anh. Em yêu anh mà. Anh đều không làm gì cả. Hóa ra một người đàn ông khi đã tuyệt tình lại đáng sợ đến như vậy. Cô tự trào phúng mà cười. Nước mắt như hạt trân châu không ngừng chảy xuống. Chỉ trong một ngày, cả thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Vốn cho rằng cô sẽ được như ý nguyện kế thừa đường thị. Sẽ như được ý nguyện gả vào nhà họ bùi. Sẽ được ý nguyện trở thành vợ của hẳn phúc. Chỉ là một giấc mộng tới lúc phải tỉnh giấc mất rồi. Cô hận. Hận Tần Thúy Kiều, hận Bùi Hằng Phúc, hận tất cả những người đã làm hại cô. Nhưng mà cô hận nhất vẫn là đường Ngọc Sở. Nếu như không phải do đường Ngọc Sở, cô cũng không tới bước đường như ngày hôm nay. Tất cả đều là lỗi của đường Ngọc Sở. Nước mắt ngừng chảy, cô ta nắm chặt hai bàn tay, trong mắt tràn ngập sự hận thù. Cô ta cắn chặt răng, đường Ngọc Sở, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ông phải biết, Ngọc Lam là con gái của ông, lẽ nào ông lại muốn con gái của ông sống không thoải mái hay sao? Con gái tôi, Triệu Uyển Nhan, trước đây tôi muốn gặp cố Ngọc Lam. Bà có cho tôi gặp không? Bà còn bắt tôi quên rằng Ngọc Lam là con gái của tôi. Thế nào? Bây giờ gặp chuyện rồi, liền nhớ tới tôi rồi à? Tiết trí cường, ông cho rằng tôi muốn tìm ông sao? Nếu không phải vì Ngọc Lam, cả đời này cũng không muốn gặp lại ông. Triệu Uyển Nhan sầm mặt, đáy mắt sắc lạnh, trừng lên nhìn người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Người đàn ông đứng dậy. Bước nhanh tới gần bà, đưa tay lên ghì chặt vào cằm bà ta, ánh sáng của cửa sổ làm lộ rõ vết sẹo từ chân mày đến cằm của người đàn ông, khiến cho người ta phải giật mình. Triệu Uyển Nhan không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, người đàn ông này còn đáng sợ hơn những gì bà ta tưởng. Triệu Uyển Nhan, tôi còn có thể khiến bà cả đời này cũng không gặp được tôi nữa. Ánh mắt của người đàn ông lóe lên sự lạnh lùng khát máu, bàn tay đang giữ lấy cằm của bà ta trực tiếp đưa xuống cổ, dùng sức ở tay Triệu Yến Nhan lập tức cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, bà kinh sợ mở to mắt. Hai bàn tay giữ chặt lấy bàn tay, đang đè ở cổ của bà ta, của ông ta. Cố hết sức muốn gỡ ra, nhưng mà sức lực của hai bên đều chênh lệch quá lớn, bà căn bản là không có cách nào di chuyển được, dù chỉ là một chút. Lúc mà bà tưởng rằng bản thân mình sắp chết, thì người đàn ông buông tay ra, bà ta lập tức ngồi bể xuống đất. <cười> Triệu Yến Nhan ho kịch liệt. Chuyện của Ngọc Lam tôi sẽ giúp bà, còn về bà. Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, cút đi cho tôi. Giọng nói sắc lạnh của người đàn ông khiến cho Triệu uyển Nhan đang hô hấp cũng không thông phải cố gắng bỏ dậy sau đó chạy ra bên ngoài. Cương gia, ông thật sự là muốn giúp bà ấy sao? Người vẫn luôn ẩn nấp ở trong bóng tối bước ra. Người đàn ông liếc nhìn anh ta, ngữ khí lạnh lùng nói Có những việc không phải là anh nên hỏi. Người trong này trong lòng kinh ngạc, vội vàng quý đầu, là do thuộc hạ nhiều lời xin cương gia trách tội. Anh đi Bắc Ninh trước đi Cố gắng giúp họ một tay Người đàn ông lại ngồi vào trong góc tối Vâng, người này nhận lệnh rời đi Căn phòng lại trở nên với dáng vẻ tĩnh lặng Vì không có trở ngại gì lớn Đường ngọc sở để lục triều dương Đưa cô tới bệnh viện Nơi ba cô ở Ba, con đã giữ được đường thị rồi Đường ngọc sở nhìn về phía gương mặt Đang nhắm chặt mắt của ba mình Khóe miệng cong lên Ba, mấy người bắc Trần nói Con là đứa con gái có thể khiến cho ba tự hào Ba thấy thế nào Nói tới đây, đừng ngọc sở thấp giọng cười. Con nghĩ là ba không thấy tự hào đâu nhỉ. Chỉ thấy con là làm loạn thôi. Cô ngồi im lặng nhìn ông, nụ cười nơi khóe miệng dần dần biến mất. Trong mắt lộ ra vô số bi thương, cô càng hy vọng ba cô lúc này có thể tỉnh lại. Chỉ vào mặt cô nói rằng, làm càn không hiểu chuyện. Nhưng mà người làm ba trước mặt cô, hai mắt nhắm lại, sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho cô chua xót. Cô hít một hơi thật sâu, mím chặt môi ba Và ngày nữa ba phải đi Mỹ rồi, con biết ba nhất định sẽ trách con, sao lại đưa ba tới một nơi xa lạ, nhưng mà chỉ cần ba có thể tỉnh lại, có thể khỏe lên, con có bị mắng cũng thấy vui. Nói rồi, cô cười ngốc nghếch, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi mắt ngấn lệ khiến cho mặt ba cô càng ngày càng mơ hồ. Lục Triều Dương ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng khóc bị kiềm nén của cô thì đôi môi mỏng mím thành một đường, anh đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy người con gái đang khóc ở bên giường. Anh đau lòng đi tới ôm cô vào lòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, để mặc cho cô khóc ròng ở trong lòng mình. Có những cảm xúc bị dồn nén quá lâu, bất an quá lâu, sau khi mọi việc chìm xuống, cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Từ bệnh viện về nhà đã là hơn 7 giờ tối. Vừa bước vào cửa, Thiêm Ngô đã ra đón, mấy người thầm tử dục cũng tới. Đường học sở nhanh chóng đi vào trong phòng khách, nhưng cô tinh ý, nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái. Thầm tử dục và Triệu Dương ngồi trên sofa đơn, Còn Tiêu Tiêu và An Kỳ cùng nhau ngồi trên sofa dài, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Cho dù là nhìn thấy họ trở về, cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Họ về rồi. Rất lạ, vô cùng kỳ lạ. Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương hai mắt nhìn nhau, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, nhẹ giọng hỏi. Mọi người có chuyện gì thế? Sao nhìn ai cũng có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Ứng Tiêu Tiêu cắn môi. Tớ và Lục Thanh chiêu quả thực là đang cãi nhau, không mấy vui vẻ. Chuyện của an kỳ và tử dục cũng không cần phải nói Đường Ngọc Sở nhách mày Sau đó hỏi Mọi người ăn cơm chưa? Vẫn chưa Chị dâu có muốn ra ngoài chúc mừng không? Lục Thanh Chiêu liếc mắt nhìn ứng tiêu tiêu Đưa ra lời đề nghị Chúc mừng Đường Ngọc Sở cao mày Đúng vậy Chúc mừng chị sau này chính là chủ tịch của đường thị Đường Ngọc Sở gật đầu <cười> Việc này đúng là rất đáng để mà chúc mừng Sau đó Cô xoay người nói với Lục Triều Dương Hỏi Triều Dương Anh thấy sao? Anh nghe theo em Lục Triều Dương ấm áp đáp Giao quyền quyết định lại cho cô Thế là Đường Ngọc Sở đứng dậy Nói đi nào Tôi mời mọi người ăn một bữa lớn Chị dâu quyết định này quá sáng suốt Lục Thanh Chiêu nhìn cô giơ ngón tay cái Đường Ngọc Sở cười cười Sau đó quay đầu hỏi Tiêu Tiêu và An Kỳ Hai cậu thấy thế nào Tớ thế nào cũng được ứng Tiêu Tiêu nhếch vai lên Còn An Kỳ do dự mới gật đầu Tớ cũng đi được Vậy được chúng ta đi thôi Thế là cả đám cùng nhau đi tới địa điểm chúc mừng. Bên trong phòng bao được trang trí tao nhã, một bên là bàn tròn lớn là khu vực nghỉ ngơi. Chiếc tivi LCD treo ở trên tường, với giấy dán tường thanh lịch, lúc này đang phát sóng bộ phim truyền hình nổi tiếng. Đủ loại trái cây và đồ ăn nhẹ tinh tế bày biện ở trên bàn, còn có cả trà. Trên ghế sofa, đường học sở vươn tay nhón lấy một chiếc bánh kem, quế, hoa, thạch anh, cắn một miếng, Ngay lập tức mùi hương thơm ngọt ngào của quế bánh hoa tràn ngập trong mũi cô. An Kỳ, Tiêu Tiêu, bánh ngon lắm đó. Các cậu có muốn ăn một miếng không? Đường Ngọc Sở quay đầu lại, giật mình sững lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống An Kỳ và ứng Tiêu Tiêu đang khóc. Hơn nữa, những tiếng nước nở lần lượt vang lên, trông vô cùng buồn bã và bi thương. Đường Ngọc Sở nhanh chóng đặt bánh ngọt ở trong tay xuống, lau miệng, lo lắng hỏi. Hai người có chuyện gì vậy? Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô. Chỉ vào tivi rơm rớm nước mắt nói Phim cảm động quá Tớ không có kiểm được nên là khóc đó Nhìn theo hướng của tiêu tiêu chỉ Cô thấy ở trên màn hình tivi Là một cảnh đôi nam nữ đang cãi nhau Sau đó người nữ tức giận bỏ chạy Từ bên này sang đường bên kia Bi kịch phát sinh ngay sau đó Lần nữa bỏ chạy Cùng với tiếng hét lên của người nam Người nữ bị ô tô tông vào Cả người bay lên giống như một con búp bê bị vỡ Cô ta nặng nề ngã xuống đất Rồi máu từ từ giữa cơ thể chảy ra Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Ngọc Sở run lên, luống cuống không biết vì sao, vội vàng nói. Bớt xem mấy cái loại phim cẩu huyết này đi, dễ bị đần theo lắm đó. Cả ứng tiêu tiêu và Tống An Kỳ đều sững sờ nhìn về phía cô. Thật ra trong lòng ba người bọn họ, Đường Ngọc Sở mới chính là người thích xem cái loại phim cẩu huyết này nhất. Thế mà bây giờ cô lại bảo hai người bọn họ là bớt xem lại, nguyên nhân lại còn là sẽ bị đần rộn nữa chứ. Sở sở, ứng tiêu tiêu lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Đường Ngọc Sở. Cậu xem nhiều phim cậu huyết đến vậy Cậu đần chưa hả Tớ đường Ngọc Sở nghẹn ngào không nói nên lời Tiêu Tiêu cậu thấy sờ sờ không đần hả Tông An Kỳ cũng nghiêm mặt hỏi Cái này ứng Tiêu Tiêu xoa cảm nhìn đường Ngọc Sở Rất nghiêm túc trả lời Nếu cậu ấy đã nói xem quá nhiều sẽ bị đần độn Thế thì chắc chắn là vì cậu ấy đã bị đần thật Do cậu ấy xem nhiều nên là có kinh nghiệm Nên mới biết chứ Nên mới có thể dùng cái giọng điệu ấy Của người có kinh nghiệm để mà cảnh cáo tụi mình đó đường ngọc sở nhìn bọn họ cười khẩy một tiếng rồi giận dỗi nói, Hừ, được quá nha, còn dám giỡn cờ tớ đi mà xem truyền hình của các cậu đi. ứng tiêu tiêu và tống an kỳ nhìn nhau cười khúc khích. cậu giận đấy à? ứng tiêu tiêu chỉ dùng cái cùi trò đẩy đường ngọc sở. cô liếc xéo, tớ là người hẹp hòi vậy sao? ứng tiêu tiêu cười, không tiếp tục vặn hỏi chủ đề này nữa mà quay đầu lại liếc nhìn ba người đàn ông vẫn còn đang uống rượu. cậu nghĩ là bọn họ sẽ uống tới khi nào hả? nghe thế. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều quay sang nhìn Thực ra thì họ không có uống nhiều Đường Ngọc Sở nói Họ đều đang bàn chuyện công việc cả Khi mà cô nói lời này ứng tiêu tiêu liền không hài lòng nói Không phải đã bảo làm tiệc mừng cho cậu sao Sao giờ lại trở thành buổi gặp mặt trao đổi công việc của ba người bọn họ vậy chứ Đường Ngọc Sở cười cười Không bận tâm lắm Tớ chẳng qua cũng chỉ vừa mới trở thành Chủ tịch nhà họ đường thôi mà Có gì đáng phải ăn mừng chứ Trên thực tế, đây vẫn là một vấn đề khiến cô đau đầu. Tất nhiên là đáng ăn mừng rồi, cậu nghĩ xem, hôm nay cậu đã thắng rồi, con đệ tiện Cố Ngọc Lam không phải là đã thua rồi hay sao? Lần này coi như đã dạy được cho ả ta một bài học đắt giá, giật chồng chưa cưới của người khác lại còn giành luôn cả tài sản của người ta nữa chứ, thật đúng là cái thứ mặt dày vô liêm sỉ, tham lam. Những lời nói của Ưng Tiêu Tiêu chứa đầy sự khinh thường dành cho Cố Ngọc Lam, nghĩ đến giá tâm của Cố Ngọc Lam bị thất bại cô lại cảm thấy hà hề. Tống An Kỳ cao mày hỏi, sờ sờ, cô Ngọc Lam có thực sự sẽ từ bỏ một cách đơn giản như vậy không? Đường Ngọc Sở cười lắc đầu, không đâu. Với tính cách của cô ta, có khi bây giờ còn đang bàn với Bùi Hằng Phúc cách đối phó với tớ đấy. vậy sao chứ? trước đây chúng ta không sợ bọn chúng, bây giờ lại càng không sợ nhé. Ứng Tiêu Tiêu hoàn toàn lãnh đạm. đối với đám hèn hạ của Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên thôi, là cô đã cảm thấy buồn nôn rồi vì vậy cô xua tay được rồi chúng ta đừng nhắc đến hai người kinh tởm kia nữa nói chuyện riêng của chúng ta thôi đi nếu đã không muốn nói về họ vậy thì cô ngọc lam nhướng mày nhìn cô nở nụ cười ám muội kể chuyện giữa cậu và lục thanh chiêu đi ha đường ngọc sở sừng sốt tống an kỳ mà không nhắc tới thì cô cũng quên mất còn có chuyện này đúng vậy cậu và lục thanh chiêu sao rồi cô cũng hỏi thấy hai đứa tò mò ương tiêu tiêu cắn môi suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Hôm qua không phải là anh ấy đã rủ tớ đến giải ngân hà đó sao? đường ngọc sở gật đầu. Cái này tớ biết. Lúc mà Lục Thanh Chiêu hẹn ứng Tiêu Tiêu cô cũng tình cờ có mặt ở đó. Nhưng mà sau đó có vẻ như cô cao mày nghe Tiêu Tiêu nói tiếp. Sau đó tớ đã không đến đúng giờ. Thế mà anh ta lại thực sự bắt tớ đợi cả hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó tớ đã gọi rất nhiều lần nhưng mà không ai trả lời hết. các cậu biết cuối cùng là sao không hả? Đinh Ngọc Sở và Tống An Kỳ cũng lắc đầu, tỏ ý rằng họ không biết. Anh ta dẫn đến một người phụ nữ, mà cô ta còn là đối tượng xem mắt của anh ta nữa chứ? Ứng Tiêu Tiêu nghiến răng, nói một cách cay đắng, nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh Chiêu đầy oán giận. Y như là có linh tính, Lục Thanh Chiêu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tức giận của cô, anh nhướng đôi mày kiếm, khóe môi nở nụ cười. Ứng Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn anh rồi quay đầu lại, Lục Thanh Chiêu không khỏi bật cười. Tại sao khi tức giận lên, cô gái này lại có chút đáng yêu vậy chứ? Nhìn thấy anh cười, Thẩm Tử Dục ngồi bên cạnh hướng theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía ba cô gái đang trò chuyện rất hang say ở bên khu nghỉ ngơi như thể là không có gì bất thường. Chiêu à, cậu cười gì vậy? Thẩm Tử Dục nhấp một ngụm rượu, giả bộ thản nhiên hỏi. Không có gì đâu. Lục Thanh Chiêu cười đáp lại, không nói gì thêm. Thẩm Tử Dục không hỏi thêm câu nào. Nhấp một ngụm rượu, nhìn qua khu nghỉ ngơi, không biết là bọn họ đang nói chuyện gì. Tông An Kỳ cười rất vui vẻ, cô vô lo vô nghĩ giống như lúc trước. Có điều bây giờ, anh thu hồi tầm mắt, hơi cục mi để mà che đi vẻ cô đơn trong đôi mắt, sau đó ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay. Khi nghe ứng tiêu tiêu bảo rằng, người phụ nữ đó là đối tượng xem mắt của Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở không khỏi buột miệng hỏi, có phải anh ấy yêu cầu cậu, đóng giả là bạn gái của anh ấy, và phá hủy buổi xem mắt đúng không? Ứng Tiêu Tiêu trợn tròn mắt kinh ngạc ngạc nhiên nói, làm sao mà cậu biết? Đường Ngọc Sở xoa xoa bàn tay, trong phim đều vậy mà. Tống An Kỳ ở bên nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng, không thấy vui một chút nào. Quả nhiên là mấy tình tiết cầu hiết đều có nguồn gốc trong cuộc sống cả. Tống An Kỳ cảm thán một câu, khi mà nghe thấy lời này, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu đều quay sang nhìn cô, sau đó liếc nhau rồi không khỏi bật cười, đúng thế. Cuộc đời này có chỗ nào là không cầu huyết chứ hả? Ăn bữa cơm hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc mà ra khỏi khách sạn thì đã là hơn 10 giờ đêm. Trong đêm thu, thời tiết lạnh như nước. Một cơn gió thu thổi qua. Đường Ngọc Sở đột nhiên rùng mình một cái, lạnh cả người. Đột nhiên, một chiếc áo ấm khoác lên vai cô. Giọng nói trầm thấp và quan tâm của lục triều dương vang lên. Mặc vào đi, đừng để bị cảm. Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, cười với anh, rồi ngoan ngoãn mặc áo vào. Chà chà như thế này ấm hơn rất nhiều. Chủ tịch Lục, không ngờ anh lại là chu đáo như vậy đó." Giọng nói trêu chọc của Ứng Tiêu Tiêu từ bên cạnh truyền đến, Đường Ngọc giờ quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia danh mãnh, "Tiêu Tiêu, cậu cũng lại ngả, vậy bảo Thanh Chiêu cởi áo khoác cho cậu mặc đi." Nụ cười trên môi của Ứng Tiêu Tiêu lập tức tắt ngúm, "Này này, chẳng qua cô chỉ là trêu chọc Chủ tịch Lục có một câu thôi mà, về mà sở sở đã lo bảo vệ người ta rồi." còn đem lục thanh chiêu ra để mà chiêu ngược lại cô nữa chứ, thật tình. Nhìn thấy hai người đều như vậy, Tống An Kỳ cười trộm, đôi mắt trong veo lấp lánh, thật sự là rất đẹp. Thầm tử dục có chút ngẩn ngơ, muốn tiến lên vuốt mặt cô. Tớ và Triều Dương về nhà luôn đây, không tiến các cậu nhé. Lúc này giọng của đường ngọc sở lại vang lên, kéo anh tỉnh táo trở lại. Sau khi mà định thần lại, anh phát hiện mình đã vô thức đưa tay ra rồi, đành cười khổ, rồi ngượng nghịu buông tay xuống. Lúc mà đến khách sạn An Kỳ và Thiêu Tiêu đi xe của Triệu Dương Còn Tử Dục và Thanh Chiêu Tự lái xe Thiêu Tiêu vẫn còn đang giận Thanh Chiêu An Kỳ và Tử Dục Thì càng không cần phải nói rồi Vậy thì đừng ngọc sở suy nghĩ một chút Rồi sắp xếp cho hợp lý Thế này Lục Thanh Chiêu tiễn An Kỳ Còn Tử Dục đưa Thiêu Tiêu về Cứ quyết định vui vẻ như vậy nha Lục Thanh Chiêu liếc nhìn những người còn lại nhún vai Tôi sao cũng ok cả Anh hiểu sự sắp xếp ý tứ của chị dâu Nhưng mà thật ra Dù anh có tiễn tiêu tiêu về thì cũng không có vấn đề gì. Anh ok, cơ mà người nào đó lại chẳng ok chút nào. Tôi sẽ đưa An Kỳ về. thẩm Thừa Dục bước đến nắm lấy tay Tống An Kỳ trước khi mà bọn họ kịp phản ứng đã giải bước về phía xe của mình. thẩm Thừa Dục, anh làm gì vậy? Tống An Kỳ vừa bị kéo đi, vừa cố gắng vùng khỏi tay anh nhưng mà dùng sức mạnh hơn nên cô không thể mà thoát ra được. Thấy thế, đừng ngọc sở và ứng tiêu tiêu liền đã đuổi theo. Ứng Tiêu Tiêu trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Tử Dục, sắc bén hỏi: "Thẩm Tử Dục, anh đang làm gì vậy hả?" Đưa cô ấy về nhà, Thẩm Tử Dục thản nhiên đáp, Tử Dục bỏ tay ra, Đường Ngọc Sở nghiêm nghị nhìn anh, chị dâu, tôi..." Thẩm Tử Dục đang định nói gì đó thì Đường Ngọc Sở lại trực tiếp ngắt lời anh, "Thẩm Tử Dục, tránh xa An Kỳ một chút." Lục Thanh Chiêu đang đi tới cũng cảm nhận được bầu không khí khá là tế nhị giữa bọn họ, anh không biết tình hình như thế nào, bối rối hỏi: "Mọi người sao vậy hả?" Sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy hả? Thanh Chiêu, Lục Chiều Dương nhỏ giọng gọi một tiếng, rồi nhìn anh cảnh cáo, bảo anh im miệng. Lục Thanh Chiêu ngượng ngùng im lại, ánh mắt khó hiểu đảo qua đảo lại trên người của bọn họ. Thầm tử dục liếc nhìn chị dâu đang tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy Tống An Kỳ cũng từ từ buông lỏng. Cảm thấy siềng xích ở trên tay, được nới lỏng, Tống An Kỳ nhân cơ hội rút tay về. Tay vừa buông ra, trái tim của anh chợt trùng xuống, ch Đồng ngón tay từ từ cong lên, nắm chặt thành nắm đấm, anh ngước mắt nhìn Tống An Kỳ, bị ứng tiêu tiêu kéo ra ở phía sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn, một tia cô đơn. Cổ họng của Tống An Kỳ bỗng thấy chán ngắt, cô rũ mắt né tránh ánh mắt của anh, ngón tay khẽ run. Cậu về trước đi, lục Triều dương nhẹ giọng nói, thầm thử dục từ từ xoa xoa tay mình, đi về phía chiếc xe của mình. Bước đi rất chậm, đối diện với màn đêm dài đặc, hình bóng lẻ loi lộ ra một chút cô độc. Đường ngọc sở mít môi im lặng Nhìn anh rời đi Trong chốc lát cô cảm giác mình đã làm sai điều gì Nhưng mà cô quay đầu nhìn Tống An Kỳ Rồi khẽ thở dài Sai thì cũng đã sai rồi Có một số việc nếu không tàn nhẫn Thì sau này tổn thương càng nhiều Sẽ là hối hận không kịp Cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên và nói với Lục Triều Dương Chúng ta đưa An Kỳ và Tiêu Tiêu về nhà đi Lục Triều Dương còn chưa trả lời Lục Thanh Chiêu đã lên tiếng trước Chị dâu tôi có thể đưa bọn họ về Anh chị về trước nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đường ngọc sở ngập ngừng nhìn ứng Tiêu Tiêu cũng không thể mà làm khó cho Tiêu Tiêu nhỉ. Nhưng mà thật không ngờ Tiêu Tiêu lại đồng ý. Được, cứ để Lục Thanh Chiêu đưa bọn họ trở về. Nói thật thì hôm nay hết bận rộn hội nghị cổ đông rồi lại vào trong bệnh viện ròng rã một ngày trời. Giờ đường ngọc sở cũng đã rất mệt mỏi. Vậy nên cô không từ chối nữa. Được, Thanh Chiêu, cậu phải đưa họ về nhà an toàn đó. Vâng, tôi biết rồi. Lực Thanh Chiêu và ứng Tiêu Tiêu cùng nhau đi bộ đến chỗ đỗ xe mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo cũng đã khiến cho tất cả bọn họ đều ngây ngốc Thẩm thừa dục vốn tưởng rằng đã đi rồi thế mà không biết anh từ đâu chạy đến xông thẳng tới kéo Tống An Kỳ chạy đi Tống An Kỳ hoàn toàn hốt hoảng trước tình huống bất ngờ này tới lúc phản ứng lại thì cô đã bị nhét vào trong xe xe đã rời khỏi khách sạn chết tiệt ứng Tiêu Tiêu phản ứng lại trước tiên không kiềm được mà bật ra một câu thô lỗ còn mẹ nó Tên tử dục này đúng là quá dữ rồi đó. Ngay cả lúc Lục Thanh Chiêu ngẩn ra, giữ cái đầu óc còn không lo đuổi theo nữa. Ứng Tiêu Tiêu kéo anh định lên xe, đúng lúc này, Đường Ngọc Sở lại đi tới. "Thôi kệ đi, cứ để cho An Kỳ nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Có một số việc vẫn là cần hai người tự mình giải quyết rõ ràng, người ngoài không thể giúp gì được." "Thôi được." Ứng Tiêu Tiêu cong môi. Lục Thanh Chiêu nhíu mày, "Chị dâu, có chuyện gì mà tôi không biết sao?" Đường Ngọc Sở mỉm cười. Sau này sẽ biết Cô nói xong thì xoay người rời đi Sau này sẽ biết ư Lục Thanh Chiêu có cảm giác bị gạt ra khỏi Bọn họ mất rồi Mặc dù không thực sự bị gạt sang một bên Nhưng mà cái cảm giác tất cả mọi người đều biết chuyện Trong khi mỗi mình anh không biết gì Vẫn là làm cho anh rất khó chịu Ưng tiêu tiêu thấy anh vẫn là Đứng ngây ngốc ở đó Không chịu nổi vỗ vai anh, thúi rục Anh còn đứng ngẩn ra đó để làm gì Đi đi, đã muộn rồi Lục Thanh Chiêu thu lại suy nghĩ của chính mình Thấy xe của Lục Triều Dương đã lái đi rất xa. Anh xoay người đi về phía xe của chính mình. Đường ngọc sở ngắm nhìn cảnh đường phố, loang loáng lướt qua bên ngoài xe. Ánh đèn nhảy nhót ở trên gương mặt xinh đẹp, lúc sáng lúc tối. Lục Triều Dương liếc nhìn cô, hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến an kỳ và tự dục. Đường ngọc sở quay sang nhìn anh, khẽ cười. Bọn họ đều thích nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Em luôn cảm thấy thật đáng tiếc. Cô thở dài hỏi tiếp. Hôn ước của tử dục thật sự là không có chỗ để mà xoay sở được sao. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Triều Dương xoay người sang một bên, nhìn cô chăm chú, đôi môi khẽ nhích lên. Nếu còn chỗ xoay sở được thì anh đã giúp rồi, nhưng mà... Lần này anh thật sự không thể làm gì được. Việc có thể khiến cho Triều Dương nói rằng không thể làm gì được chắc chắn là thật sự không có cách nào để mà giải quyết được. Đường học sở quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cô sợ Tử Dục và An Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ mối quan hệ không có kết quả này. Chiếc SUV màu đen phi nước đại trên đường cao tốc hướng ra khỏi thành phố. Bên trong xe, Tống An Kỳ kéo mạnh cánh cửa, cố gắng mở nó ra. Nhưng mà cửa đã khóa rồi, làm sao cô có thể dễ dàng được? Sau vài lần nỗ lực vô ích, cô bỏ cuộc, quay đầu giận dữ nhìn cái kẻ đang lái xe kia. Thầm Tử Dục, anh đang đe dọa người khác có biết không? Anh đang phạm pháp có biết không hả? Cô hét lớn thầm tử dục thâm tâm nghiêng đầu nhìn cô một cái khóe môi cong lên vì em mà phạm pháp thì có sao đâu tông an kỳ sừng sốt rồi cô cười lạnh nói anh đừng dùng những lời kiểu như vậy để mà dỗ tôi tôi không phải là đứa nhỏ ba tuổi còn nói cái gì mà vì cô mà phạm pháp cũng có làm sao nữa chứ nếu bảo anh giết người anh cũng giết hả? giết giọng của anh chởt vang lên tông an kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cương nghị của anh Lúc này cô mới nhận ra mình đã vô tình lẩm bẩm thành tiếng ra suy nghĩ của chính mình. Vậy anh giết cho em xem. Nói Xuân thì bao giờ trả dễ hơn làm. Giết ai? Anh hỏi. Anh. Một chữ rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Em thật sự là muốn anh chết sao? Thầm Thừa Dục bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, anh chết rồi thì em sẽ không phải khổ sở như thế này nữa. Tống An Kỳ hét lớn như thế, anh như bị đánh vào chỗ đau. Một sự im lặng chết chóc bao trùm vào trong xe. Bàn tay cầm vô lăng của anh khẽ siết chặt, khóe môi nở nụ cười chua xót, anh hỏi: "Anh khiến em đau khổ lắm sao?" "Anh khiến em đau khổ lắm sao ư?" Nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng nó lại xen lẫn sự tính mỉ cô đơn. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, Tống An Kỳ che mặt, nước mắt không kiềm được mà trào ra, tiếng nước nở trầm thấp vang lên ở bên tai cô, thầm tư dù cũng chẳng dễ chịu gì. Bao nhiêu lâu nay, dù là làm chung công ty nhưng mà cả ngày cũng đều không đụng mặt nhau được lấy một lần, đúng? Bọn họ tuy xa cách nhau, thế nhưng mà trong lòng cả hai đều không hề nhẹ nhõm được. Nếu hôm nay không phải là vì chuyện của chị dâu, e rằng bọn họ cũng chẳng sẽ gặp mặt nhau được như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh biết anh nhớ cô đến nhường nào. Càng nghĩ, anh càng không muốn để cô đi. Anh đỗ xe bên đường, tháo dây an toàn, xoay người đưa tay ôm cô đang khóc vào trong lòng. thầm tử dục, anh... tống An Kỳ vừa định vùng ra, bên tai lại vang lên tiếng van xin. Cho anh ôm em một chút ánh mũi cay cay, nước mắt cũng giản ruộng. Tại sao? Cô không ngừng khóc ở bên tay anh. Hai tay bấu vào lưng anh khóc lớn. Đôi mắt thầm từ rục ướt nhòe. Anh vùi đầu vào cổ cô, ôm cô thật chặt. Bên ngoài xe, màn đêm đen đặc như mực lặng lẽ phủ xuống. Trên bầu trời không có một tia sáng. Yên tĩnh và vắng vẻ. Con người, hễ gây vào chuyện tình cảm là dù có vực thảm trước mặt cũng sẽ lao vào không một chút do dự. Lúc mà Tống An Kỳ tỉnh dậy Vừa mở mắt ra là thấy một khuôn mặt đẹp đang sát lại gần mình. Chuyện xảy ra đêm qua giống như một cuốn phim dần dần hiện lên trong đầu cô từng cảnh một. Cô hối hận không? Không, không hối hận. An kỳ, dù là vực sâu anh cũng sẽ ôm em cùng nhảy xuống. Anh thổn thức bên tai cô. Anh vùi sâu vào cô. Khoảnh khắc đó họ chỉ thuộc về nhau không có hôn ước, không vị hôn thê gì nữa cả. Cô đưa tay lên vuốt hàng lông mày của anh ánh mắt đầy thâm tình. Phải công nhận là cô đã thua. Thua trong cuộc tình này. Kết quả là quan trọng. Nhưng mà quá trình còn quan trọng hơn. Cô mỉm cười. Chỉ cần hai người yêu nhau. Sợ gì vượt thẳm. Nghĩ thông suốt rồi. Tâm tình cũng đã tốt hơn. Cô nghịch ngợm véo cái mũi của anh. Tống An Kỳ nhìn ra biển lớn vô tận. Đứng ở trong mép bom. Dựa vào lan can. Lạnh lùng nhìn anh. An Kỳ. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Bên đó nguy hiểm lắm. Mau lại đây. Anh thận trọng đến gần cô. Nhưng mà khi anh chỉ còn cách cô vài bước, cô đột ngột quay người và nhảy khỏi băng tàu. An kỳ, anh hét lên rồi nhảy xuống theo. Biển rất lạnh, rất lạnh. Anh quên mất rằng mình lại không biết bơi, cố gắng ngoi lên mặt nước. Nhưng những con sóng cứ từng đợt đánh tới. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì chúng lại nhấn anh chìm xuống. Thể lực hao mòn, hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn. Ngay khi anh tưởng mình sắp chết, vừa mở mắt thì liền bắt gặp một đôi mắt đang tươi cười. Anh tỉnh rồi à? Chủ nhân của đôi mắt ấy đang cười nói Anh cảm thấy mũi mình bớt ngạt Hơi thở trở nên mượt mà Đầu óc lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn Cô gái vừa nãy nhảy xuống biển ấy Giờ đang ôm đầu nhìn anh cười Đó là một giấc mơ Một cơn ác mộng Anh thầm thở phào ôm chặt má cô Em không sợ sẽ bóp ngạt anh sao Lại còn véo mũi khiến anh xém ngạt thở luôn Không phải anh đã tỉnh rồi đó sao tống an Kỳ chớp mắt Ừ tỉnh lại rồi Một tia sáng lóe lên trong mắt anh Thầm từ dục lật người lại, đẻ cô xuống dưới mình. Ở dưới mền, cả hai đều không mặc quần áo, đè một cái, thân thể nóng rực dính chặt vào nhau, không hở một kẽ nào. Cảm nhận được sự thay đổi của anh rất rõ ràng, trái tim của cô run lên, cô vô thức đẩy anh ra. Anh đừng đè em, khó chịu lắm. Không thoải mái sao? Anh hơi nhướng mày, quét môi nở nụ cười quyến rũ. cúi đầu áp đôi môi mình lên vảnh tay đỏ bừng của cô. Vậy thì làm gì đó khiến cho em thoải mái nhé? Nói rồi, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã bịt chặt môi cô, chặn luôn cả phản kháng của cô lại. Không gian đầy mê hoặc, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động rồn dập vang lên, phá tan bầu không khí ở trong phòng như bừng tỉnh. Tống An Kỳ đẩy thầm tử dục ra khỏi người mình. Sau đó thì ngồi dậy, không một chút bận tâm, nhìn người không một mảnh vải che thân, cứ thế chạy đi nhận điện thoại. Cô vội vàng như vậy là vì bản nhạc chuông này được cài đặt riêng cho một người, luật sư Trung. Vừa nhắc máy, cô đã hét vào điện thoại. Luật sư Trung là luật sư bảo chữa cho vụ án tham nhũng của ba mẹ cô và là luật sư do Chủ tịch Lục giới thiệu. An Kỳ, vụ tham nhũng của ba mẹ cô đã bắt đầu phiên tòa đầu tiên, sau hai ngày nữa, cô phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nhé. Giọng nói trầm ổn của luật sư Trung chuyển đến.